Chương 172 Xe đẩy tay bị đẩy đến mọi người trước mặt Hai cổ thi thể xuất hiện Kỳ huyên nhìn về phía Tống Thiết Thành Tống Thiết Thành giữa mày một túc Liễm hạ ánh mắt Kỳ huyên đi vào bên cạnh hắn Thấp giọng hỏi nói Tống Thúc Hai người kia ngài nhận thức sao Không đợi Tống Thiết Thành mở miệng Vây xem tướng sĩ Trung liền có người nhìn ra tới Cái này không phải Vương Long sao Theo này một tiếng mở miệng Bên cạnh lập tức có người phụ họa Đúng vậy đúng vậy Chính là hắn Còn có cái này Lý Tam Tài. Hai người thân phận lập tức đã bị người nhận ra tới, tống thiết thành trên mặt rốt cuộc không nhịn được, nhíu mày cả giận nói, hai người kia như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là nói bọn họ là thích khách. Sao có thể? Bọn họ từ hôm nay buổi sáng bắt đầu liền không có xuất hiện quá, ta một lần cho rằng hai người bọn họ có phải hay không đi địa phương nào, hiện tại bọn họ bị người giết, còn thay đổi này thân quần áo, các ngươi liền đem bọn họ nâng lại đây cùng ta nói bọn họ là thích khách. Như vậy vu hoan hãm hại, còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Trương Lê quả thực muốn vì người này quỷ biện năng lực vô tay, như vậy lòng đầy căm phẫn lý do thoái thác, không biết nguyên do người, chỉ sợ thật đúng là cho rằng hắn là hoan ổng. Người bên cạnh ngươi đi ám sát thế tử, hiện giờ bị người thi thể đều nâng đã trở lại, ngươi lại còn có thể trận tròn mắt nói dối, nói cho ta bọn họ đã sớm mất tích. Ta tử trước thật đúng là sai nhìn ngươi, không nghĩ tới ngươi tống thiết thành lại là như vậy tài ăn nói chắc tuyệt người. Tống thiết thành đối với Trương Lê chỉ trích cũng không nhận, "Trương Lê, hôm nay ta là một nhẫn lại nhẫn." Ngươi ta đều là hầu gia người bên cạnh, đi theo hầu gia vào Nam Gia Bắc, ta đem ngươi đương huynh đệ, chính là ngươi đâu. Ngươi nơi trốn muốn cùng ta đối nghịch, hiện giờ hầu gia còn nằm ở bên trong, ngươi liền muốn thừa dịp hầu gia chưa thanh tỉnh khi, dùng ngươi những cái đó thủ đoạn, lừa bịp thế tử, ngươi cho rằng thế tử tuổi trẻ không hiểu lợi hại, ngươi là có thể như vậy không kiêng nể gì Vu Hãm ta sao? Ta nói cho ngươi, ta Tông Thiết Thành cũng không phải nhậm người oan của người, ngươi chỉ sợ hôm nay phải thất vọng. Tống Tiết Thành trong miệng nói này đó, Kỳ thật trong lòng vẫn là có điểm chột dạ. Người là hắn phái ra đi, bởi vì hắn không có dự đoán được Kỳ Huyên sẽ đột nhiên đi vào Mạc Bắc, Nguyệt Thiên Thảo ở Đại Lương cảnh nội, Kỳ Chính Dương có thể nói là chết chắc rồi, nhưng ai biết Kỳ Huyên gần nhất, một hai phải nói cái gì khí độc trong rừng có Nguyệt Thiên Thảo, nếu thật bị hắn tìm trở về, Kỳ Chính Dương thoát ly hiểm cảnh, kia hắn tỉnh lại lúc sau, thế tất cái thứ nhất sẽ hoài nghi hắn, cho nên tống Thiết thành không có cách nào, chỉ có thể lâm thời điều động ra một ít người đi. Mai phụ giám sát Kỳ Huyên lại lấy thất bại chấm dứt. Hôm nay Kỳ Huyên rời đi quân doanh lúc sau, Trương Lê liền vẫn luôn tự mình tay cầm trường kiếm canh giữ ở Kỳ Chính Dương bên người, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Tống Thiết Thành liền ý thức được khả năng Kỳ Huyên đã nghĩ đến cái gì, cùng Trương Lê có so đo. Nếu là Kỳ Huyên cũng chưa về, chết ở khí độc lâm tốt nhất. Nếu là hắn đã trở lại, tất nhiên sẽ nói khởi trên đường bị ám sát việc, cho nên Tống Thiết Thành rảnh trước một bước phái người đem những cái đó trên đường thi thể kéo đi. Hơn nữa rửa sạch hiện trường. Đây là vì cái gì Trương Lê phái ra đi người ở con đường kia thượng tìm không thấy chứng cứ nguyên nhân. Chính là Tống Thiết Thành không nghĩ tới, thủ hạ làm việc bất lợi, cư nhiên để xuất hai cổ thi thể, cũng là kỳ huyền tâm tư kín đáo, biết đem hai người trước dấu đi, nhưng thì tính sao, bất quá hai cổ thi thể thôi, nếu nói ám sát, ai cũng sẽ không tin tưởng, hắn sẽ chỉ phái hai người đi, cho nên, hắn hiện tại chỉ cần một mực chắc chắn, đây là hiểu lầm, lựa bọn họ lấy hắn cũng không có cách nào. Tổng không thể bởi vì hai người là hắn bên người, liền ngồi thật hắn giết người tội danh đi. Chỉ cần mặt khác thi thể bị người của hắn mang đi, bọn họ liền tính chỉ ra và xác nhận, Tống Thiết Thành cũng là không sợ. Kỳ huyên ở một bên, đêm này hết thể tất cả đều thu hết đáy mắt, trương lê bị Tống Thiết Thành khí mặt đỏ thai hồng, rồi lại không thể nề hà, tại chỗ xoay quanh, tình huống một lần lâm vào cục diện bế tắc bên trong, quân doanh bên ngoài vang lên một trận võ ngựa đạp loạn thanh âm, kỳ huyên trước mắt sáng ngời. Một hàng hai mươi mấy người binh lính rục ngựa vào quân doanh, cầm đầu người, đó là Lý Mậu Trinh, chỉ thấy hắn từ trên ngựa nhảy xuống, chạy chậm đi vào kỳ huyền trước mặt, quỳ một gối. Xuống đất hồi bẩm nói. Thế tử, chúng ta đem người đều cấp truy hồi tới. Tìm được thời điểm, đám tôn tử kia đang định thiêu thi thể đâu, bị chúng ta cản lại. Hiện tại kia giúp thanh tràng tôn tử cùng những cái đó thích khách thi thể tất cả đều ở doanh địa bên ngoài đâu. Trương Lê nghe xong Lý Mậu Trinh nói, không màng bị thương thương. Đẩy ra mọi người vây cản, liền hướng doanh địa bên ngoài phong đi, Tống Thiết Thành cái chán nhịn không được rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, ký huyên thấy thế, hỏi. Nha, Tống Thúc, ngài cảm thấy nhiệt sao? Tống Thiết Thành nhìn hắn một cái, không nói gì, Trương Lê từ bên ngoài vô cùng lo lắng trở về, rơ lên nắm tay liền đánh vào Tống Thiết Thành trên mặt. Tống Thiết Thành đã không có lúc trước thông dong, bụng mặt, trong mắt chuyển bay nhanh, Trương Lê chỉ vào mùi hắn mắng. Hiện tại ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Những người đó, sống. Mỗi một cái đều là người của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể nói từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, đều không có nhìn đến quá những người đó sao? Tông Thiết Thành, ngươi còn có cái gì hảo dạo biện? Thông ngoại địch, mai phục hầu ra gia nội gian, chính là ngươi. Hiện giờ ngươi cư nhiên liền thế tử cùng thế tử phu nhân đều không dung tha, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, hầu ra đối đãi ngươi ta không tệ, ngươi vì sao phải như vậy hại hắn? Tông Thiết Thành túi đầu không nói lời nào, Trương lê đối với hắn lại mắng to một hồi. Tống Thiết Thành đột nhiên ngẩng đầu, đối Trương Lê bắn ra một chi ám khí, kỳ huyền kinh hãi, bắt lấy Trương Lê đầu vai quần áo liền đem hắn sau này kéo một bước, ám khí xoa Trương Lê siêu bí chọc xuống đất mặt, Tống Thiết Thành tức giận mắng một tiếng. Các ngươi hoan buồn ta. Ta không phải nội gian. Chân chính nội gian chính là ngươi, Trương Lê. Người mới là nội gian. Đại gia không cần bị hắn che mắt, này đó tất cả đều là Trương Lê âm mưu quỷ kế, hắn muốn hại ta, bọn họ tất cả đều muốn hại ta. Tông Thiết Thành một bên tức giận mắng, một bên sau này lui, kỳ huyên nhìn ra hắn ý đổ, hạ lệnh nói, đem hắn ngăn lại. Đừng thả hắn đi. Ai dám ngăn cản ta? Ta không phải nội gian, các người giúp bọn hắn chính là trợ trụ vi ngược. Hầu ra tỉnh lại sẽ không buông tha các ngươi. Ta hiện tại phải đi, chờ hầu ra tỉnh lại ta sẽ tự trở về Giang cô tất cả đều cho ta tránh ra. Tránh ra. Tông Thiết Thành lươi sán hoa sen, nói như là thật sự giống nhau, vây xem bọn lính ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Trong lúc nhất thời lại có chút phân biệt không ra rốt cuộc ai nói chính là thật sự, ai nói chính là giả, có người nóng lòng muốn thử muốn chảo Tống Thiết Thành, tại thế tử trước mặt lập công, thật có chút người có xúc đầu xúc chân, không dám tiến lên, Tống Thiết Thành khí thế không giảm, một đường từ vòng vây mắng đi ra ngoài, sắp tới cửa thời điểm, bắt hai cái binh lính, quăng ngã ở người nhiều địa phương, đem chung quanh vài cá nhân đều đánh ngã trên mặt đất, vừa động thủ, bọn lính nhiều địa phương liền bắt đầu hỗn loạn lên, Tống Thiết Thành đoạt một con khoai mã, xoay người đi lên liền chạy ra quân doanh, Kỳ Huyên giận dữ, hạ lệnh nói: "Toàn thể đều có, lên! Đi đem gian tặc cho ta truy hồi tới." Tống Thiết Thành rốt cuộc ở trong quân nhiều năm, bọn lính đều tôn sưng hắn vì Tống tướng quân, nhất thời hồ đồ cũng là có, chính là thấy Tống Thiết Thành nhảy ngựa đào tẩu, đại đa số nhân tài phản ứng lại đây, kỵ binh doanh liền hỏa tốc tập kết, mấy chục con ngựa lẹp xẹp lẹp xẹp đuổi theo ra quân doanh. Trương Lê muốn đích thân đuổi theo, bị Kỳ Huyên cản lại, người trước băng bó miệng vết thương đi. Trương Lê Hoán hận thở dài, ta cũng không biết hắn là bực này ác nhân. Thật là mắt bị mù. người ta mấy năm nay còn đem hắn coi như tốt nhất huynh đệ cùng bằng hữu, hầu ra đối hắn cũng là không tệ. Có chút người trời sinh như thế, lòng tham không đáy, người càng là đối hắn hoang dung, hắn liền càng là quá mức. Ở chung khi, chỉ cần có một chút dụ hoặc cùng bất mãn, đều khả năng trở thành hắn phản bội lý do. Ký huyên cũng lo lắng Tống Thiết Thành sẽ đào tẩu, hiện giờ tình thế đã thực rõ ràng, Tống Thiết Thành là gian tế mà ở hai nước giao chiến hết sức, thống thiết thành một lòng muốn hại chết kỳ chính dương cái này chủ soái, vì không phải là hắn cá nhân ích lợi, tất nhiên cùng đại lương có điều liên hệ. Hắn hiện tại chạy, cũng định là hướng đại lương mật báo đi, bởi vì hắn chỉ có ở nơi đó mới có một chút đường sống. Kỳ thật hầu gia chung kế bị mai phục về sau, ta cũng đã bắt đầu hoài nghi hắn, nhưng bất hạnh không có chứng cứ. Hầu gia thiếu chút nữa bỏ mạng tại đây để tiện tiểu nhân tay, may mắn thế tử cùng phu nhân kịp thời đổi tới, ta cũng là hổ thẹn. Trương Lê từ nhỏ cùng Kỳ Chính Dương cùng nhau lớn lên, hai người cũng huynh cũng hữu. Kỳ Chính Dương xảy ra chuyện nói, Trương Lê tất nhiên không hảo quá, cho nên, hôm nay Kỳ Huyên ở bên thai hắn nói hắn hoài nghi Tống Thiết Thành, làm Trương Lê cần phải tự mình canh giữ ở Kỳ Chính Dương bên người khi, Trương Lê không có chút nào hoài nghi, cầm trong tay trường kiếm, một người đã đủ giữ quan ải ngăn ở Kỳ Chính Dương bên người, không cho người tới gần. Ngài cũng đừng tự trách, nếu không có ngài bảo hộ ở bên, cha ta cũng không thể bình an căng quá lâu như vậy. Đây là kỳ huyên trong lòng lời nói, Tống Thiết Thành liền ở quân doanh, nếu là Trương Lê có bất luận cái gì lời lòng nói, đã sớm bị Tống Thiết Thành sấn hư mà vào, Đại Lương hiện tại nói rõ là muốn kỳ chính dương mệnh, không tiếc đem người xếp vào đến quân doanh, Tống Thiết Thành chính là cái mọn, hắn vì chính mình vinh hoa phú quý, thất tín bội nghĩa, vong ân phụ nghĩa, loại người này chết không đáng tiếc. Kỳ huyên bọn họ ở doanh trướng ngoại cùng Tống Thiết Thành rằng co thời điểm, cố thanh Trúc liền tới rồi kỳ chính dương chủ soái doanh trướng chung. Kỳ huyên cùng Trương Lê Tiến Trướng, Cố Thanh Trúc đón nhận trước, hỏi, thế nào? Cố Thanh Trúc hôm nay buổi sáng thấy Tống Thiết Thành, chỉ cảm thấy người này tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thập phần chính khí, nhưng ánh mắt bất chính, nói chuyện khi Tổng hội không tự chủ được liết hướng Kỳ Chính Dương, ngoài miệng nói hận không thể thế Kỳ Chính Dương chịu khổ nói, nhưng thực tế thượng lại cái gì cũng chưa làm, loại này đầy miệng lời hay người không đủ tin. Cố Thanh Trúc liền nhắc nhở Kỳ huyên, ở bọn họ rời đi quân doanh trong khoảng thời gian này nội, muốn cho người cần phải bảo vệ cho kỳ chính dương mới được. Lúc này mới có câu nói kế tiếp, mà nàng cùng kỳ huyên ở đi khí độc lâm nửa đường gặp nhất bang thích khách, càng thêm có thể thuyết minh vấn đề này. Tống thiết thành không dám đánh cuộc, hắn sợ bọn họ thật sự ở khí độc lâm tìm được nguyệt thiên thảo, cho nên liền ở nửa đường thiết trí mai phục, như nhau hắn mai phục kỳ chính dương khi đó, nhưng là mai phục kỳ chính dương thời điểm, hắn đặt làm hoàn toàn chuẩn bị, nhưng mà hắn ngàn tính vận tính, không có tính đến kỳ huyên sẽ đột nhiên đến mạc bắt tới. Hơn nữa nhanh như vậy liền phải đi khí độc lâm lấy Nguyệt Thiên Thảo, trong lúc nhất thời trong tay người điều động không khai, cũng chỉ có thể mạo hiểm dùng chính mình người bên cạnh, vốn tưởng rằng vạn vô nhất hết, rốt cuộc hiện tại kỳ huyền trong mắt hắn, bất quá là một cái ở kinh thành lớn lên, đối chiến trường việc hoàn toàn không biết gì cả công tử ca, không có khả năng có như vậy cao tính cảnh giác, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, kỳ huyên không chỉ có phát giác không đúng. Hơn nữa còn có năng lực đem hắn phái đi thích khách tất cả giết chết, Nếu Tống Thiết Thành không có xem thường Kỳ Huyên nói, có lẽ hắn hôm nay liền sẽ không binh bại như núi đổ, rơi vào chật vật chạy trốn hoàn cảnh. Chương 173. Kỳ Huyên đem bên ngoài tình huống giản lược cùng Cố Thanh Trúc nói một lần, Cố Thanh Trúc đối Tống Thiết Thành chạy trốn việc tỏ vẻ lo lắng. Nhất định đến bắt lấy, nếu không hậu hoạn vô cùng. Kỳ Huyên an ủi, yên tâm đi. Nhưng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật Kỳ Huyên trong lòng đối bắt lấy Tống Thiết Thành chuyện này cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Gần nhất Tống Thiết Thành nếu dám làm những việc này, vậy tất nhiên sẽ suy xét đến hậu quả. Hắn sớm đã vì chính mình nghĩ kỹ rồi đường lui, kế tiếp cũng khẳng định còn có hậu chiêu. Bọn họ ở mình, Tống Thiết Thành ở trong tối, không biết hắn bước tiếp theo hành động là cái gì. Kỳ huyên nhìn Cố Thanh Trúc cùng nằm ở trên giường bệnh phụ thân, thở ra một hơi, nói. Thanh Trúc, ngươi mang cha về trước Kinh Thành đi. Mặc bác nơi này khí hậu không thích hợp cha khôi phục. Cố Thanh Trúc nhìn hắn, vậy còn ngươi, ta phải lưu lại. Kỳ huyên nói vô cùng kiên định, đại lương đã có xâm phạm biên giới chi tâm, liền tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ, ta ở tới mạc bắc phía trước, ở trong cung cùng hoàng thượng nói chuyện không ít thời điểm, hoàng thượng chấp thuận ta lưu tại mạc bắc làm nốc quân, tra hồi kinh lúc sau, dễ xoáy trương tướng quân, nơi này cần thiết có người thủ. Cố thanh Trúc không nói gì, cũng không phải sinh khí, mà là không biết nói cái gì. Nàng minh bạch kỳ huyên ý tứ, liền cùng nàng đối mạc bắc có thâm hậu cảm tình là giống nhau, nàng cùng kỳ huyên không có tới mạc bắc phía trước chính là trong kinh thành sống trong nhung lụa người, bọn họ phản phát sinh ra là có thể hưởng thụ cái loại này gia tộc cân ấm cùng vinh quang, không nghĩ tới, như vậy tôn sùng địa vị sở cùng với chính là nguy hiểm. Gia tộc vinh quang yêu cầu hậu nhân không ngừng dụng công tích xây, nếu không nhất định sẽ càng ngày càng ít, càng ngày càng bạc nhược, kỳ. Gia năm đó sở dĩ bại như vậy mau, đúng là bởi vì kỳ huyên ở kinh thành khi, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, không hỏi chính sự, hoàng thượng đối kỳ gia dung nhẫn càng ngày càng ít cho nên đương kỳ huyên cuốn vào hoài hải cướp biển ăn khi hoàng thượng không có làm ra quá nhiều dây dưa liền quyết định kỳ huyên kết cục mỹ kỳ danh rằng ngoại phóng kỳ thật chính là đuổi đi đã từng trong kinh thành cái kia tiên y hề nổ mã Vò an hầu thế tử từ sinh ra bắt đầu đã tiêu người hâm mộ thân phận như cao ốc sụp đổ không còn sót lại chút gì kỳ huyên cũng là đến mạc bắc lúc sau mới tìm được nhân sinh ý nghĩa hắn là thuộc về chiến trường hắn xuất thân võ tướng thế gia tổ tiên chính là dựa mang binh chánh tới công hơn Hắn nếu muốn tiếp tục hưởng thụ vinh quang, vậy cần thiết cùng tổ tiên đi giống nhau lộ mới được. Mà mặc bắt cái này địa phương, làm kỳ huyên thực hiện hắn lý tưởng, làm hắn đem kỳ ra trùng kiến, trọng hoạch hoàng thượng tín nhiệm. Hiện giờ kỳ chính dương không có làm được sự tình, kỳ huyên cần thiết lưu lại tiếp tục hoàn thành. Trương Lê thấy hai người thần thái, phản phất có chuyện muốn nói, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài, làm cho bọn họ hai vợ chồng son nói nói phân biệt nói. Thế tử lúc này đến mặc bắt tới, là mang theo hoàng mệnh tới, hầu ra bị thương. Đã là không có chỉ huy tác chiến năng lực, nhưng Mạc Bắc cùng Đại Lương trận này trượng, thế tất sẽ đánh. Mạc Bắc quân phần lớn chịu kỳ ra khống, hầu ra không ở, thế tử trên đỉnh, thiên kinh địa nghĩa. Liên tính thế tử không có đánh giặc, nhưng chỉ cần kỳ ra có người ở, các tướng sĩ sĩ khí liền sẽ không yếu bớt. Trương Lê Gia màn về sau, kỳ huyên liền dối tay đem Cố Thanh Trúc ôm vào hoài, ở nàng bên thai nói. Đừng lo lắng, đây là Mạc Bắc, địa bàn của ta nhi. Đại lương người tưởng từ ta trên tay đánh hạ mạc bắt nhưng không dễ dàng như vậy, ta từ trước có thể hoa 5 năm thời gian, đem hắn đại lương tất cả diệt, chẳng lẽ hiện tại liền không thể sao? Đạo lý Cố Thanh Trúc đều hiểu, tâm tình lại như cũ phức tạp. Đánh giặc loại chuyện này, nào có người có thể bảo đảm trăm phần trăm phần thắng đâu. Ngươi để cho người khác đưa cha trở lại kinh thành, ta muốn lưu lại bồi ngươi. Ký huyên túi đầu xem nàng, Thanh Trúc, đừng như vậy. Ngươi ở chỗ này, ta không yên tâm vậy ngươi còn muốn ta yên tâm người sao? Cố Thanh Trúc bật thốt lên liền nói ra những lời này tới, làm Kỳ Huyên ngẹt lời. Cố Thanh Trúc duỗi tay khoanh lại Kỳ Huyên eo, làm chính mình gương mặt dán ở hắn ngực phía trên. Ôn Nu thanh âm ở doanh trướng trung vang lên. Kỳ Huyên, đừng làm ta trở lại kinh thành. Ta tưởng thù ngươi, liền theo trước giống nhau. Ta ở Y Lệ Sở, ngươi ở Tiền tuyến, ngươi bị bệnh, ta giúp ngươi trị, ngươi bị thương, ta thế ngươi băng bó, ngươi thắng, ta vì ngươi gieo họ, chúng ta còn giống như trước như vậy. Mặc bác ta cũng có trách nhiệm muốn bảo hộ, là nơi này cho ta sống sót hy vọng, là nơi này làm ta biết chính mình sử dụng. Chúng ta như vậy gian khổ 5 năm đều có thể căng xuống dưới, huống chi là hiện tại đâu. Có khổ cùng nhau ăn, gặp nạn cùng nhau đương, liền tính đến sinh mệnh cuối cùng, ít nhất bên người còn có lẫn nhau. Cố Thanh Trúc thanh âm thập phần thong thả, một câu một câu trọc ở kỳ huyền trong lòng, Thanh Trúc rất ít đối hắn thổ lộ tiếng lòng, giống như vậy nói, kỳ huyền trước nay đều không có nghe nàng nói qua. Mạc bắc này khối địa phương đối bọn họ hai người mà nói xác thật có phi phàm ý nghĩa giống như là mệnh trùng chú định số mệnh giống nhau hai người từ nơi này trở về lại từ nơi đó trở về kỳ huyên không thể khẳng định hai người còn có thể hay không cùng nhau trở về nhưng chính như thanh trúc lời nói liền tính đến sinh mệnh cuối cùng ít nhất bên người còn có lẫn nhau ta đã biết vậy ngươi hôm nay đem cha ở trên đường phải dùng dược đều chuẩn bị tốt ngày mai ta làm mẫu trinh đưa hắn trở về chúng ta phu thêm cộng đồng tiến thối mặc kệ kết quả như thế nào cùng nhau gánh vác Kỳ Huyên nói làm cố Thanh Trúc trên mặt lộ ra vừa lòng mỉm cười hai tay vòng lấy hắn sức lực tăng thêm Kỳ Huyên biết nàng như nhau nàng biết Kỳ Huyên đã từng cộng quá hoạn nạn đồng cam cộng khổ mới có thể lý giải bọn họ lúc này quyết định cố Thanh Trúc cố nhiên có thể cùng Kỳ Chính Dương cùng hồi kinh không có người sẽ nói nàng làm sai không có người sẽ nói nàng không hẳn là chính là kia lại không phải nàng muốn kết quả nàng từ đầu tới đuôi kiếp trước kiếp này trong đầu tưởng chính là cùng kỳ huyên sóng vai mà đứng trong lòng không có khúc mắc ở bên nhau Ngay hôm sau kỳ huyên cùng cố thanh trúc đưa lý mậu trinh cùng kỳ chính dương ra quân doanh lý mậu trinh ngồi ở cao mã phía trên kỳ chính dương bị nâng thượng một chiếc đặc chế người bệnh vận chuyển trong xe ngựa sở hữu đồ dùng toàn chuẩn bị kỳ huyên cũng đuổi bọn họ trèo đèo lội suối trở lại kinh thành một đường cẩn thận kỳ huyên đối lý mậu trinh phân phó lý mậu trinh chỉnh trọng gật đầu hướng cố thanh trúc nhìn lại liếc mắt một cái Cuối cùng không yên tâm hỏi một câu, thế tử phu nhân thật sự muốn lưu lại sao? Chiến trường phi cho đùa, ngay hiện tại cùng thuộc hạ cùng nhau trở về còn kịp, thật muốn coi chiến sự, thế tử cũng không hạ bận tâm phu nhân. Lý Mậu Trinh xem như nhìn hai người bọn họ đi đến cùng nhau, từ kỳ huyên cùng cố thanh trúc thành thân bắt đầu, Lý Mậu Trinh liền vẫn luôn cảm thấy là nhà mình thế tử một bên tình nguyện, thế tử phu nhân đối thế tử căn bản không có chút nào cảm tình, chính là lúc này mạc bắt hành trình. Làm lý mẫu trinh đối đoạn cảm tình này cái nhìn đã xảy ra thay đổi. Thế tử phu nhân cũng không phải đối thế tử vô tình, mà là đem cảm tình tăng thâm, không dễ gọi người phát giấc thôi. Này thiên hạ có mấy cái nữ tử có thể tùy phu thượng chiến trường, hơn nữa không rời không bỏ đâu. Cố Thanh Trúc lắc đầu, đối đứng ở xe ngựa bên cạnh, này một đường muốn chiếu cố kỳ chính dương binh lính công đạo trên đường những việc cần chú ý, trên đường còn có hai gã thái y y cũng cùng đi theo hồi kinh, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Lý Mậu Trinh mang theo xe ngựa đoàn xe rời đi, Cố Thanh Trúc cùng kỳ huyên đứng ở doanh địa cửa nhìn bọn họ rời đi, xoay người nhìn này cùng nhiều năm trước trong ấn tượng không có quá lớn khác nhau doanh địa, hai người dắt tay đi vào. Cố Thanh Trúc như cũ làm hồi ngày cũ, y lý trong sở đại phu cùng y y quán ngay từ đầu đối nàng còn có chút không tín nhiệm, nhưng ở Cố Thanh Trúc không hề cố kỵ cấp người bệnh trẩn trị xem bệnh, có đôi khi tự tay làm lấy băng bó, hơn 10 ngày về sau, y y trong sở người đều biết, vị này thế tử phu nhân cũng không phải làm bộ dáng nói giỡn, mà là nghiêm túc lưu tại trong quân doanh làm đại phu. Kỳ Huyên phái ra kỵ binh đội truy kích Tống Thiết Thành, dự kiến bên trong cũng không có đổi tới, Tống Thiết Thành đối vùng này cực kỳ quen thuộc, thẳng đến Ngọc Tố Quan đi, vào quan nội, liền rất khó lại truy tung đến này rơi xuống. Ước chừng một tháng sau, yên lặng ở Ma Khả Giang bên kia đại lương quân đội rốt cuộc thổi lên xâm lược ẻn. Ở ngay nọ sáng sớm, tập kích bất ngờ Ngọc Tố Quan ngoại, may mắn Kỳ Huyên sớm có điều phòng bị, không có tạo thành tổn thất, mà Ngọc Tố Quan một trận chiến cũng chính thức tuyên cáo hai nước chiến tranh bắt đầu. Kỳ Huyên tuy rằng không phải chủ soái, chỉ là cái đốc quân, làm phụ trợ ở quân doanh bên trong. Rốt cuộc Kỳ Huyên hiện giờ không có chiến công. Nếu là chủ soái, các tướng sĩ rất khó tin phục. hắn không cao ngạo không nóng nảy, lưu tại Trương Lê bên người, cấp Trương Lê bảy mưu tính kế, thành công vài lần. Lúc sau, các tướng sĩ tin tưởng tăng nhiều. Trương Lê bỉ nhiệm Kỳ Huyên vì phó soái, cùng Đại Lương triển khai chiến đấu. Kỳ Huyên dụng binh như thần ở Đại Lương chủ động khơi mào tiến công trận chiến tranh này chúng khởi tới rồi mấu chốt tác dụng nguyên nhân chính là vì kỳ huyền các loại quyết sách khiến cho ta quân đại thắng đem Đại Lương phân công mà ra mấy chi bộ đội toàn ngăn cản ở Ma Khả Giang bờ bên kia trên đất bằng chiến tranh lấy Đại Lương thảm bại chấm dứt Đại Lương quân doanh bên trong chủ xoáy Tang Kết cùng phó xoáy La Trấn đứng ở hành quân bày trận đồ trước mặt ủ mày cho. Đại Lương Đại Hoàng tử Tang Kết sinh cao to cường tráng cường võ sau đầu cột lấy hảo chút roi đủ mọi màu sắc dây buộc tóc trên ở trên đó, La Trấn là hắn anh em vợ, hai người sở dẫn dắt đại lương quân đội, ở đối thượng Kỳ Chính Dương sở dẫn dắt tiêu quốc quân đội khi, cũng không có hưởng qua nhiều ít bại tích, chính là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng Kỳ Chính Dương đã là bị thương, không thể chỉ huy tiêu quốc quân đội tác chiến, nhưng đại lương hình thức lại càng ngày càng. Nghiêm túc là chuyện như thế nào? La Trấn thân hình cao gầy, hẹp mặt kết sù, nhìn có chút gian trá, đối quỳ trên mặt đất run như run rẩy tống thiết thành cả giận nói: Ngươi nhưng thật ra nói nói sao lại thế này. Không nói kỳ chính dương đã hôn mê hơn một tháng sau. Tiêu Trung rắn mất đầu, đúng là tấn công hảo thời cơ sao. Hiện giờ chúng ta đánh trận nào thua trận đó, ngươi khen ngược hảo cùng ta nói nói, đây là cái gì hảo thời cơ. Chẳng lẽ là ngươi cố ý lửa gạt, là tiêu quốc phái tới gian tế đi. Tông Thiết Thành ngày ấy từ tiêu quốc kỵ binh đội trong tay thoát đi, thẳng đến đại lương đến cậy nhờ tang kết cùng la chấn, Tông Thiết Thành một lòng muốn được đến lương quốc thưởng thức, hắn ở kỳ chính dương bên người. Tự giác không có tiền đồ, Kỳ Chính Dương đối hắn tóm lại không bằng đối Trương Lê thân cận, có chuyện tốt cũng luôn là nghĩ Trương Lê, mà lúc này đánh đại lương, Kỳ Chính Dương là chủ soái, Trương Lê vì đại tướng quân, hắn lại chỉ là cái hành quân tướng quân, nặng bên này nhẹ. Bên kia làm Tống Thiết thành thẹn quá thành giận, dưới sự tức giận, liền làm lương quốc chó săn, này lương quốc đối hắn khá hào phóng, vàng bạc tùy tiền muốn, còn hứa hẹn tương lai sự thành lúc sau, phong hắn làm lương quốc đại quan nhi, Tống Thiết thành bị ích lợi dụ hoặc liền thế bọn họ làm hạ không ý chuyện, chính như trương lê theo như lời như vậy, kỳ chính dương bên người nội gian chính là hắn, hắn chạy đến đại lương lúc sau, liền đem tiêu trung việc nói cho tang kết cùng la chấn, hắn đích xác nói qua, kỳ chính dương đã không đáng sợ hãi, liền tính giải độc, cũng không phải ba ngày hai đầu có thể khôi phục, lúc này nếu là xuất binh, tiêu trung rắn mất đầu, tất nhiên có thể nhất cử tiêu diệt, nhưng ai biết mười chiến mười bại, tông thiết thành nơi nào nghĩ đến, đã không có kỳ chính dương tiêu cốt quân đội. Cư nhiên so kỳ chính dương dùng được thời điểm, còn muốn lợi hại. Chương 174 Thu được la chấn hoài nghi, tống thiết thành hoảng sợ vạn phần. Không không không, ta sao có thể là gian tế đâu? Đại điện hạ ngài phải tin tưởng ta à, ta nếu thật là gian tế, lại như thế nào mang binh mai phục kỳ chính dương đâu? Tăng kết sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, trầm giọng nói. Được rồi, đứng lên đi. Ngươi nhưng thật ra nói nói, như thế nào không có kỳ chính dương? Bọn họ mặc Bắc quân đảo trở nên lợi hại hơn. Không trách La Chấn hoài nghi, muốn nói từ trước mạc Bắc quân sức chiến đấu vì 5 phần, kia hiện tại sức chiến đấu liền có 8 phần 9 phần, ở đối phương cường thế bài binh bố trận ở dưới, đại lương quân đội vô luận nào một loại phương pháp đều không thể đánh vào. La Chấn nhất am hiểu mượn lưu dân thân phận phát huy, lấy số ít người thắng đa số, 10 lần ít nhất có thể thành công 5 6 hồi, chính là hiện tại, vô luận bọn họ người như thế nào biến ảo, tựa hồ đều có thể bị dễ dàng xuyên qua. Nếu không phải có người mật báo, tăng kết thật là nghĩ không ra vì cái gì đối phương trở nên lợi hại như vậy. Tăng kết vấn đề này, Tống Thiết Thành sắc thật khó có thể trả lời, bởi vì hắn là thật sự không biết cái gì nguyên nhân. Mặc bác quân bố phòng cùng công lược, cho dù có địa phương vẫn là bí mật, nhưng Tống Thiết Thành cũng coi như nắm giữ 4 năm thành, cảm thấy chính mình dựa vào đối mạc bác quân lực 4 năm thành hiểu biết, ở lương quốc định có thể lấy đại hoàng tử thưởng thức, lập hạ công lao, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, chính mình cung cấp quân sự bố phòng trên cơ bản đều đã xảy ra thay đổi, mạc bắc quân giống như thần chợ đem đại lương quân đội đánh hoa rơi nước chảy, thuộc hạ cũng không biết vì sao mạc bắc quân sẽ đột nhiên trở nên lợi hại. Theo lý thuyết kỳ chính dương hiện giờ còn chưa thức tỉnh, dù cho tỉnh cũng quyết định không có năng lực làm bất luận cái gì quyết sách. Tông thiết thành như vậy giải thích. La chấn tử bàng thính luôn là đi sờ bên hông bội đao, một bộ lại không nói lời nói thật, lao tử liền chém bộ dáng của ngươi. Tăng kết cũng cảm thấy Tống thiết thành giải thích thực không có thành ý nếu mày hỏi lại, hiện giờ mạc bắc quân chủ soái là ai? kỳ chính dương đệ nhất phó thủ trương lê, chính là điện hạ có điều không biết, trương lê người này cực kỳ bình thường, trừ bỏ trung tâm ở ngoài, không có gì quân sự năng lực. hắn, tống thiết thành ném nổi hành vi làm la chấn thật sự nghe không nổi nữa. không đợi tống thiết thành nói xong, la chấn liền hừ lạnh nói, hắn nếu là thật sự cực kỳ bình thường, không có quân sự năng lực, như thế nào kỳ chính dương sẽ trọng dụng hắn, không trọng dụng ngươi? Ta xem ngươi rõ ràng chính là có điều dấu dếm, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ tiểu nhân, không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng tin ngươi như vậy một cái đê tiện tiểu nhân nói, hiện giờ ta đại lương các phiên bộ binh lực bị hao tổn nghiêm trọng, ta xem này phân chịu tội phi ngươi mặc trúc. Tông thiết thành kinh hãi, này, này, là tướng quân, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ta đối điện hạ cùng đại lương trung tâm là rõ như ban ngày, ngươi không thể bởi vì này vài lần chiến bại, liền đem chịu tội đều gom đến ta trên người A. La Trấn tính tình vốn là không tốt, ăn vài lần bại trận, tâm tình thật không tốt, hơn nữa trong lòng xem thường Tống Thiết Thành loại này thất tín bội nghĩa tiểu nhân, rút bên hông đao liền đặt tại Tống Thiết Thành trên cổ, không trách ngươi quái ai. Chẳng lẽ còn trách ta sao? Tiêu quốc này vài lần phản công chiến đánh nhiều xinh đẹp, nếu nói không ai cho bọn hắn mật báo, ta cũng không dám tin tưởng. Ta xem chính là ngươi Tống Thiết Thành, ý định ăn hai đầu, được ta đại lương chỗ tốt, còn muốn lấy lòng tiêu quốc, hừ, thiên hạ nhưng không có như vậy tiện nghi sự tình xem ta hiện tại liền đem ngươi này đề tiện vô nghĩa tiểu nhân cấp giết, đảo muốn nhìn tiêu quốc không có ngươi như vậy cái gian tế, còn có thể hay không rồn dập chiến thắng. La Trấn nói xong, liền quả thực giơ lên đao đối Tống Thiết Thành chặt bỏ tới. Tống Thiết Thành nơi nào là cái loại này bị người chém cái gì đều không làm người, lập tức vọt đến một bên, cùng La chấn động khởi tay tới, kinh động bên ngoài hộ vệ, tăng kết hét lớn một tiếng. đủ rồi, ngươi cùng hắn động cái gì tay. Lời này là cùng La Chấn giảng, La Trấn hừ một tiếng đem đao thu vỏ, tăng kết nhìn chằm chằm tống thiết thành sắc mặt cũng không phải thực hảo. tống thiết thành nếu là lúc này còn nhìn không ra ánh mắt, kia cũng là số nguội phí ngần ấy năm, hắn biết chính mình xong rồi. tiêu quốc nơi đó đắc tội cái đấu, cho rằng có thể tới đại lương tới hưởng thụ vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu chính là đại lương so tiêu quốc còn muốn hố, bọn họ muốn hắn bảo đảm mỗi một trưởng đều phải thắng qua tiêu quốc, chỉ cần thua kia đó là hắn tội, loại này bảo đảm, liền tính là thân kinh bách chiến tướng quân cũng là không có khả năng làm được. Càng đừng nói là hắn. Chính là hiện tại hắn cơi lên lưng cọp khó leo xuống. Nếu đã vào đại lương bấy dập, kia vô luận như thế nào đều chỉ có thể căng ra đầu đãi đi xuống. Tăng kết ánh mắt sở đến, Tông Thiết Thành liền ốn gối quy xuống, đối la chấn xin tha. Thuộc hạ đáng chết, tướng quân bất giận. Tông Thiết Thành phản ứng làm la chấn càng thêm xem thường hắn, hư lệnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, cũng không biết như vậy xem như tiếp thu tống Thiết Thành xin lỗi vẫn là không tiếp thu xin lỗi. Tăng kết vây vây tay, người trước đi xuống đi Tông Thiết Thành cắn răng lĩnh mệnh, rời khỏi chủ xoáy doanh trướng. Hắn vừa ly khai la chấn liền tiến lên đối tăng kết nói, "Tỷ phu, ngươi tin hắn sao? Đây là thay đổi thất thường tiểu nhân. Hắn hôm qua có thể phản bội hắn cũ chủ, ngày mai là có thể phản bội ngươi, loại người này vẫn là thiếu dùng thì tốt hơn. Tăng kết thô to thân hình ngồi xuống, như suy tư gì, ta cũng cảm thấy không quá thích hợp, từ hắn tới trong quân, chúng ta cùng tiêu quốc đối thượng, không có chỗ nào mà không phải là chiến bại tiêu quốc Mạc Bắc Quân Doanh đã bốn phía dọn dẹp một phen, chúng ta người tất cả đều bị tìm ra tới, hiện giờ Mạc Bắc Quân Doanh giống như là thùng sắt giống nhau, cái gì tin tức đều hỏi thăm không ra. La trấn nhíu mày, hiện giờ Mạc Bắc Quân thế như trẻ che, chúng ta dưới chướng các phân bộ tổn thất thảm trọng, các tộc tướng lãnh đã tiếng oán than dậy đất, cùng chúng ta nổi lên ly tâm, nếu là lại không đánh một hồi thắng trận, chỉ sợ chúng ta Mạc Bắc không đánh hạ tới, chính chúng ta bên trong đều phải ra vấn đề. Đại lương chính quyền trừ bỏ chính quy hoàng gia quân đội ở ngoài Mà các quân đội phần lớn vì phụ thuộc thuộc bộ phiên vương, vốn là nhân tâm có tệ, nếu là thường thắng còn hảo thuyết, đặc biệt giống hiện giờ như vậy liên tiếp bại tích, các phiên bộ chi gian khó tránh khỏi muốn so đối thương vong, kể từ đó, đại gia vì bảo tồn thực lực, ai cũng không muốn đi phía trước hướng, đến lúc đó, liền khó làm. đừng tướng người khác uy phong, tăng kết quát lớn, la trấn nhíu môi, kia hiện tại làm sao bây giờ sao? Chúng ta vô luận từ nơi nào tiến công, đều bị người nhìn thấu. Không ai lại nguyện ý hướng tiên phong. Tang Kết trầm mặc một lát, đống nhiên la chấn một kích trưởng, hai người liếc nhau, đống nhiên liền nghị đến cùng đi. La chấn cười lạnh nói, làm hắn đi, hắn nếu là gian tế, một hồi trưởng là có thể hoàn toàn làm hắn bại lộ. Hắn nếu không phải gian tế, vừa lúc có thể vì ngài nguyện trung thành, dù sao hiện giờ tiêu quốc bố phòng tất cả đều thay đổi, hắn mang lại đây tin tức, căn bản không có gì dùng, tổng muốn làm điểm cái gì, bằng không lưu lại ăn mà không làm sao. La Trấn đề nghị, Tang Kết không có phản đối, vớt dâu chủ tính liền như vậy làm đi, lại đánh một hồi, đảo muốn nhìn hắn đến tuột cùng là người hay quỷ. Cố Thanh Trúc từ y sở vội xong trở về, ngày gần đây bị thương binh sĩ tương đối nhiều, y trong sở người tất cả đều vội bay lên, liền ăn cơm đều là bất thời giờ đi, tùy tiện ăn hai khẩu, phải trở về. Cố Thanh Trúc trở lại doanh trướng, Kỳ Huyên cũng vừa hồi, Cố Thanh Trúc hướng bàn lùn bên một quán, Kỳ Huyên liền lại đây cho nàng châm trà, đưa tới trong tầm tay sau, lại chủ động đến Cố Thanh Trúc sau lưng cho nàng bà vai. Cố Thanh Trúc trong tay cầm chén trà, bả vai nhéo liền phát ra một tiếng rên, ngâm, kỳ huyên cho rằng chính mình xuống tay trọng, vội vàng lỏng sức lực, khẩn trương hỏi, làm đau. Không cố Thanh Trúc vội vàng lắc đầu, là quá thoải mái. Kỳ huyên bật cười, liền buông tay tiếp tục cho nàng lớn lên, xoa nhẹ vài cái sau, cố Thanh Trúc đã kêu đỉnh, hảo, ngươi cũng đủ mệt mỏi. Kỳ huyên từ làm đốc quân, cũng không có so đời trước làm chủ xoáy khi nhẹ nhàng, chương lê tuy rằng trung tâm, nhưng rốt cuộc mới có thể hữu hạn rất nhiều địa phương đều không thể tưởng được quân doanh quản lý cũng quá mức rời rạc còn phải kỳ huyên nhất nhất ra tay sửa trị hai vợ chồng mỗi ngày thiên không lượng liền chấn mắt, một cái đi doanh một cái đi y địa sở, nửa đêm mới trở về kỳ huyên không buông tay tiếp tục ở nàng mặt sau thế nàng xoa bả vai trong miệng nói ngươi nói ngươi đây là đồ cái gì từ trước không có cách nào, chỉ có thể làm ngươi chịu này đó khổ, nhưng hôm nay có biện pháp ngươi lại chính mình không nghĩ đi ngoài miệng nói như vậy Nhưng kỳ huyên khỏe miệng trước sau đều là dơ lên. Kỳ thật hắn trong lòng nơi nào sẽ không biết, có thanh trúc tại bên người, hắn cả người trạng thái đều là bất đồng, chẳng sợ hai người mỗi ngày gặp mặt thời gian thực đoạn, chẳng sợ cả ngày đều không có đối phương tin tức, chính là trong lòng chung quy là kiên định, biết nàng ở nơi nào làm gì, không cần lo lắng nàng không ở chính mình bên người, có thể hay không bị người khi dễ đi. Cố thanh trúc chuyển động đầu, câu môi cười. Ta cũng không biết ta đổ cái gì, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Ta có thể có biện pháp nào đâu?" Kỳ huyên nghe nàng nói như vậy, trong tay chơi xấu ở nàng cổ phía sau thật mạnh nhéo một phen, Cố Thanh Trúc dục đầu, kêu sợ hãi một tiếng, không cam lòng yếu thế, hồi khắp một chút hắn phần bên trong đùi, Kỳ huyên cũng học nàng bộ dáng, giả hề hề kêu sợ hãi một tiếng, sau đó cả người đều bò đến Cố Thanh Trúc trên lưng, hai người hình thể sai biệt thật lớn, Kỳ huyên cả người đem Cố Thanh Trúc đều bao vây ở bên trong dường như, Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình trên lưng nhiều một ngọn núi. Kỳ Huyên ở nàng cổ phía sau lại là thân lại là gặm, làm cho Cố Thanh Trúc ngứa hề hề thẳng bật cười. cảm bị Kỳ Huyên nhéo sau này, một cái nủng tình mật ý hôn đúng hạ tới. Cố Thanh trúc ngồi vào Kỳ Huyên trên người, đôi tay ôm trầm hắn eo, thuận theo tiếp thu, dễ thân không trong chốc lát, Kỳ Huyên liền dừng lại, rồi tay đem nàng bên môi nước miếng cấp đau. Cố Thanh trúc cánh môi hơi đỏ lên, nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Kỳ Huyên lắc đầu, ho khan một tiếng, không nói gì, lại đem nơi nào đó giận giận. Cố Thanh hoảng sợ túi đầu đi xem, sau đó hai người liền xấu hổ cho nhau liếc nhau, cố thanh trúc ngượng ngùng nuốt nuối đứng lên, kỳ huyên xoay người sang chỗ khác, như là ở từng người bình tĩnh. tuy rằng hai người hiện giờ đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng kỳ huyên lại không muốn ở trong quân, qua loa cùng cố thanh trúc viên phòng, chúng chi hiện giờ chiến sự giằng co, các tướng sĩ ở tiền tuyến tắm máu chiến đấu hang hái, xác thật không phải nói chuyện nhiều tư tình nhi nữ hảo thời cơ, hai người chi giằng co ăn ý. Cố Thanh Trúc cũng không nghĩ bởi vì chính mình ảnh hưởng Kỳ Huyên tâm thái. Hai người từng người đưa lưng về phía bối bình tĩnh lúc sau, Kỳ Huyên mới ra doanh trướng, để ra một đại thùng nước gấm tiến vào. Sau một lúc lâu qua đi, hai cái nhìn tuổi trẻ, trên thực tế đã thành thân vài thập niên lão phu lão thê, quy quy củ củ ngồi ngay ngắn mép giường, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng từng người dựa chân. Kỳ Huyên chỉ cảm thấy ánh mắt không chỗ xem, thậm chí không dám hướng Thanh Trúc trắng non chân mặt xem một cái, trong lòng âm thầm thề Nhất định phải sớm đem đại lương cái này ưu ác tính cấp giải quyết rớt, hắn phải về kinh, hắn muốn cùng tức phụ nhi viên phòng, hắn không bao giờ muốn xem đến ăn không đến, sống như vậy ngẹn quất. chương 175 Đại lương chủ xoáy doanh trướng bên trong, la chấn vội vội vàng vàng chạy đi vào, tỷ phu. Tăng kết đang ở sát hắn đại đao, đầu cũng không ngâng, nói cho ngươi nhiều ít hồi, quân doanh đừng đêu ta tỷ phu. Là, chủ xoáy. La chấn một lần nữa hô thành, tăng kết thanh đao đặt ở án thượng, hỏi. Chuyện gì a? Tống Thiết Thành đã chết. La chấn trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin, như nhau tang kết lúc này biểu tình giống nhau, đã chết. Lúc này mới mấy ngày. Mấy ngày hôm trước bọn họ mới vừa thương lượng hảo, muốn cho Tống Thiết Thành vì Đại Lương đi đánh một lần tiên phong, cùng tiêu quốc khai chiến, nguyên bản bọn họ trong lòng là đánh bản tính như ý, làm Tống Thiết Thành cái này đã không có giá trị lợi dụng người đi phát huy nhiệt lượng thừa, hắn quen thuộc nhất tiêu quốc chiến thuật, chính là thật sự đối thượng, kia cũng không đến mức thua quá thảm. Nếu có thể thắng hồi một ván, cũng coi như là ủng hộ sĩ khí, chính là làm cho bọn họ trăm triệu. Không nghĩ tới chính là, Tông Thiết Thành vừa mới xuất hiện không bao lâu, đã bị đối phương tập kích bất ngờ đội cấp xử lý, liền thi thể đều bị loạn mã dâm đạp. Nay mạc bắt trong quân rốt cuộc đi thần thánh phương nào, như thế nào sẽ đột nhiên? Tăng kết quả thực muốn sầu đã chết, Đại Lương gần nhất năm nay quốc lực suy nhược, nếu là không thể từ ngoại lực bổ sung một ít nói, không cần quốc gia khác tới đánh, chính mình là có thể chơi chơi cho nên mới sẽ bị quá hóa liều, cùng tiêu quốc khai chiến, nếu là có thể bắt lấy tiêu quốc một hai cái thành trì, kia cũng coi như là đàm phán điều kiện, có thể cho tiêu quốc nhiều ra tiền ra vật tới chuộc, tiêu quốc này nhậm hoàng đế đi chính là lấy nhân trị quốc phương châm, không mừng đánh giặc. Nếu chỉ là một hai cái thành trì, dùng tiền có thể còn trở về, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn phát binh. Cho nên, đại lương một ít quân lính tàn mạ, ở tiêu quốc biên cảnh nhiều lần xâm lược, chính là tưởng cấp làm tiêu quốc coi trọng bọn họ, quả nhiên Như vậy đánh một thương đổi một chỗ phương thức đối Tiêu quốc quân đội rất có hiệu. Tiêu quốc hoàng đế thực mau liền phái vợ an hầu kỳ chính dương lại đây. Bọn họ mua được kỳ chính dương bên người tống Thiết thành, làm hắn đem kỳ chính dương hành tung tiết lộ, khiến cho kỳ chính dương thân trùng kịch độc, Mệnh ở sớm tối đại lương quân đội hỏa lực tập trung ma khả giang ngoại liền chờ kỳ chính dương đi đời nhà ma thời điểm chủ động xuất kích. Ngay hà kỳ chính dương nhi tử đột nhiên tới rồi quân doanh, cư nhiên cho bọn hắn tìm được rồi giải độc nguyện thiên thảo. Còn phát hiện Tống Thiết thành này viên cái đinh, Tống Thiết thành bị đánh thí, Lan, Nước Tiểu, lưu chạy tới đến cậy nhờ, hiện giờ xem ra, Tiêu Quốc Mạc Bắc trong quân duy nhất biến số, tựa hồ chính là Kỳ Chính Dương cái kia nhi tử. Tăng Kết đối La trấn hỏi, Kỳ Chính Dương có mấy cái nhi tử, ngươi biết không? La trấn sừng sốt, nghĩ nghĩ, đem dĩ Vãng siêu tập tình báo nói ra, Kỳ Chính Dương có hai cái nhi tử đi, một cái là con vợ cả, một cái là con vợ lẽ. Lúc này đến Mạc Bắc quân, Thế kỳ chính dương tìm Nguyệt Thiên Thảo chính là con vợ cả cái kia vẫn là con vợ lẽ cái kia. Tăng kết cảm thấy chính mình tựa hồ đã tìm được rồi mấu chốt nơi. Là con vợ cả cái kia, tới chính là võ an hầu thế tử kỳ huyên. Chủ soái như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này, kia tiểu tử bất quá là cái không đầy 20 mao đầu tiểu tử, có thể đỉnh cái gì dùng. La Trấn phía trước thật cũng không phải không hoài nghi quá, võ an hầu thế tử đột nhiên tới rồi quân doanh, đột nhiên mặc bác quân quân lực liền cường đại lên. Có thể hay không là cái này thế tử dụng binh như thần, nhưng sau lại mới biết được, này thế tử quá tuổi trẻ, lấy hiện giờ tiêu quốc tác chiến thủ Pháp tới xem, ít nhất sau lưng 7 mưu tính kế người, đến có 10 năm mang binh kinh nghiệm, thập phần lao đạo, bất luận cái gì chắc chắc trở trở đều có thể tưởng vạn vô nhất hết, tuyệt phi. Một tên mao đầu tiểu tử có thể làm đến. Ta như thế nào cảm thấy, gần nhất chuyện này, tất cả đều là cái này kỳ huyên làm ra tới đâu. Tăng kết là cái vũ phu, nhưng có đôi khi còn rất có linh cảm. Càng nghĩ càng không thích hợp, không được, đến làm rõ ràng, toàn có đầu nợ có chủ, chúng ta không thể bị người vây ở chỗ tối. Không vây ở chỗ tối lại có thể như thế nào đâu. Mặc bác quân chúng ta người tất cả đều bị rửa sạch rớt, người ngoài căn bản vào không được, sở hữu tác chiến tin tức đều là thành sự thật về sau mới truyền ra tới, bọn họ giống như là chúng ta con run trong bụng, biết chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì. La chấn nhất nhất cùng tang kết giải thích, hơn nữa đi. Những cái đó phiên vương nhóm đã không chịu lại ra người đi chịu chết. Lục thượng trưởng chúng ta xem như đánh tới đầu, hoặc là xuất động ma khả bờ sông thủy quân, hoặc là cũng chỉ có mình kim thu binh này hai con đường. Hiện giờ tình thế có bao nhiêu khổng đốn, tăng kết so la Trấn biết đến rõ ràng, nghe vậy thở dài, những cái đó ánh mắt thiển cận hạ người, nếu là có thể đem tiêu cốt phá, gì sầu không binh không lương. Đi đem thủy quân đô đốc nhóm tất cả đều kêu tới gặp ta. Tăng kết phấn phó. La Trấn sừng sốt Chủ soái ngươi sẽ không thật sự tưởng động ma khả bờ sông thượng là thủy quân đi, chúng ta đại lương cảnh nội đã có thể như vậy một chút thủy quân. Ngài xuất binh trước, Hoàng thượng chính là nói qua, này đó thủy quân nếu có sơ suất, ngài cũng không cần trở về thấy hắn. Lại nói nếu thủy quân gặp đả kích, kia chúng ta đại lương đã có thể thật là thương gần động cốt. Không nói cái khác, thủy quân đều lệ thuộc đại lương hoàng gia quân, cùng những cái đó phiên vương dưới trướng lục chiến quân không giống nhau, phiên vương quân đội nếu là đánh giặc bị tổn hại, đối đại lương bản thể mà nói chỉ có chỗ tốt, rốt cuộc hoàng đế cũng không hy vọng các lộ phiên vương thế lực quá lớn, vì quốc gia xóa sạch một chút, hoàng đế ngược lại tâm an một ít. chính là này thủy quân nếu là thiệt hại, đó chính là trực tiếp tổn hại hoàng gia quân, hai người tính chất bất đồng. nếu là có thể từ giang thượng qua đi, cũng tỉnh trên mặt đất theo chân bọn họ đánh du kích, mấy ngày này đông một cây gậy, tây một cây búa, đánh người nghẹn điều khí, này nơi nào còn giống cái đánh giặc, cùng vào nhà cướp của thổ phỉ có cái gì khác nhau? nếu là du kích đánh hảo, Hồi hồi đều có thể thắng cũng liền thôi, chính là mỗi lần xuất động mấy trăm người, hồi hồi đều cho người ta toàn diệt, cũng quá có tổn hại sĩ khí. Chủ Soái, vận dụng thủy quân chuyện này, có phải hay không muốn cùng Hoàng thượng xin chỉ thị một chút? La Trấn cảm thấy có chút lo lắng, Tăng kết nhíu mày, đứng ở hành quân bố phòng đồ trước trầm ngâm. Mà ở bên kia, Tiêu Quốc chủ Soái trong doanh trướng, mười mấy tướng quân đều vây quanh ở hành quân bày trận đồ trước nghe Kỳ Huyên phân giải tình hình chiến đấu. Chúng ta mấy ngày nay tới giờ Đại tỏa tang kết du kích quân, xem như lấy được tốt đẹp bắt đầu, địch quân chủ xoáy tang kết người này, hảo đại hỉ công, thừa nhận không được thất bại, hơn nữa Hưu Dung Bồng Lưu, gặp chuyện chỉ biết ngang ngược mà đi, ta đoán hắn bước tiếp theo nên là muốn vận dụng ma khả bờ sông thượng thủy quân. Trương Lê chăm chú nhìn biên phòng đồ, nhìn trên bản vẽ địa hình, có chút lo lắng. Nay đại lương quân đội phân bố, trên đường quân phần lớn là các lộ phiên vương lãnh, mà này chi thủy quân, lại là bọn họ tang gia hoàng gia quân, tổng cộng cũng liền mấy và người. Bất quá trên mặt sông con thuyền nhưng thật ra có thượng trăm điều. Tăng kết nếu là tưởng vận dụng thủy quân, chỉ sợ còn muốn cùng lương hoàng thương nghị, hắn một người có thể làm được chủ sao? Kỳ Huyên chỉ vào Ma Khả Giang, biểu tình chắc chắn, hắn sẽ không theo lương hoàng thương nghị. Các vị tướng quân cảm thấy, đại lương vì cái gì sẽ làm lơ cùng ta tiêu quốc 10 năm ngưng chiến tri chi ước, tuyển ở ngay lúc này tới quấy rầy chúng ta biên cảnh. Kỳ Huyên thiếu niên tướng quân, vai hùng bất phàm, giữa mày có một cổ không thuộc về hắn tuổi này trầm ổn cùng nưỡng khiến cho hắn nói ra nói rất là lệnh người tin phục Đại lương hoàng đế tuổi già dưới gối mấy cái nhi tử đều có nhòm nó ngôi máu, này đại hoàng tử tăng kết dã tâm lớn nhất lại cũng nhất không có tài cán mà vô luận địa phương nào một khi phát sinh loại này hoàng thất tranh đoạt ngôi vị hoàng đế quyền lợi khuynh chát sự kiện như vậy quốc lực tất nhiên không xong, Đại lương đã dần dần thành vỏ rỗng vội vàng yêu cầu từ bên ngoài đoạt lấy bổ sung quốc khố tăng kết lần này chủ động thỉnh binh tới ta tiêu quốc biên cảnh quấy rầy đó là tổn như vậy tâm. Hắn thuộc hạ phiên vương ít nhất có 7, 8 cái, 7, 8 cái phiên vương ai cũng không thể bảo đảm tất cả đều là nguyện trung thành tăng kết, liên tiếp chiến bại, làm những cái đó phiên vương nhóm thấy rõ tăng kết mang binh năng lực, bọn họ sẽ không lại đem chính mình người bạch bạch đưa lên đi cấp tăng kết đánh giặc, ai đều tưởng bảo tồn thực lực, mà phiên vương nhóm không ra binh, tăng kết ở lục thượng chính là một cái vô binh nhưng dùng chủ soái, lúc này, hắn hoặc là lựa chọn dám xịt trở lại. Lương Quốc đô thành bị người nhạ báng, hoặc là cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái lộ Đó chính là vận dụng thủy quân. Ma Khả Giang cùng Tiêu Quốc Tương Liên, chẳng qua Tiêu Quốc người không tốt thủy chiến, Ma Khả Giang diện tích lãnh thổ trăm dặm chúng ta nhiều nhất chiếm mười mấy, dư lại tất cả đều là đại lương nơi, như thế ưu khuyết đối lập dưới, tăng kết nhất định sẽ không bỏ qua cái này phiên bản cơ hội. Trở lên đều là kỳ huyên phỏng đoán, nhưng hắn trật tự rõ ràng, làm các tướng lĩnh nghe được đều cảm thấy rất có đạo lý. Lưu Phó tướng suy nghĩ một lát sau, lại nói, nếu chúng ta không tốt thủy chiến, cùng đại lương có như vậy đại hoàn cảnh xấu kia nếu tăng kết thật sự xuất động thủy quân chúng ta lại nên như thế nào phòng bị quay chung quanh vấn đề này chủ soái doanh trương chung triển khai thảo luận thủy chiến xác thật không phải tiêu quốc cường hạng hơn nữa binh bị bạc nhược, chiến thuyền chỉ có mười mấy điều nếu là đại lương hỏa hoạn quân nói vậy muốn điều động đại bộ phận mạc bắc quân đi trước thủy biên chiến thủ tận khả năng đem đại lương thủy quân vây ở trên mặt nước nhưng là cứ như vậy đó là lưỡng bại câu thương cục diện tiêu quốc cũng sẽ không chiếm bao lớn tiền nghi một đám người ở doanh trường trung thảo luận kịch liệt có hai cái tướng quân bởi vì lời nói không phục đối phương thiếu chút nữa đánh lên tới trương lê từ bên khuyên can lộng một đầu han ra tới trương lê thói quen tính hướng kỳ huyên nhìn lại mấy ngày nay tới giờ hắn đã kiến thức mất từ năng lực từ đấy lòng cẳng khái hổ phụ vô khuyển tử câu này nói thật đối thậm chí trương lê có đôi khi còn cảm thấy thế tử mang binh kỹ năng so hầu ra còn muốn cao mấy cái đẳng cấp trong doanh địa những cái đó lao từng nhóm nguyên tưởng rằng thế tử là cái lý luận xuống hạng người Bắt đầu còn không mấy tin được, thẳng đến sau lại, dựa theo thế tử bố cục đi hướng hỏa lực. Tập trung liệt trận, đem đại lương những cái đó thổ bát thử dạng, dấu ở trong đất không biết sẽ từ chỗ nào ngoi đầu du kích quân hoàn toàn đại bại, doanh trung láo tướng nhóm mới đối cái này 20 tuổi thế tử lau mắt mà nhìn. Bởi vì có thế tử ở, trưng lê cái này lâm thời chủ soái làm tương đương hài lòng, hiện tại đã dưỡng thành, có vấn đề liền tìm thế tử thói quen. Thấy Kỳ Huyên từ lúc trước đề nghị qua đi, liền vẫn luôn đứng ở sơn xuyên đồ trước quan vọng. Trầm mặc không nói, tao mày, Trương Lê tử hỗn loạn thảo luận cục diện trung thoát thân, đi vào kỳ huyên bên cạnh, hỏi. Thế tử đang xem cái gì? Kỳ huyên trầm ngâm một lát, chỉ sơn xuyên trên bản vẽ nơi nào đó, nói. Ngươi biết đây là cái gì sơn sao? Trương Lê nhìn lại, phân biệt một phen, đối kỳ huyên rằng giải, đây là luyện sơn, núi non cực lớn, địa mạch kéo dài đến ma khả giang tâm đầu. Này cho núi non có cái gì vấn đề sao? Kỳ huyên đôi tay ôm ngực, trầm ổn có độ nói. Này Luyện Sơn Hạ có chút thứ gì, ngươi có biết? Đối Trương Lê hỏi ra lời này, kỳ Huyên khệ miệng không được dơ lên, đại lương thủy quân cố nhiên lợi hại, chính là bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tiêu quốc có như vậy một chỗ thiên nhiên cái chắn, nếu là thủy quân dám đến, tất gọi bọn hắn có đi mà không có về. Chương 176. Cố Thanh Trúc đã liên tục mo hơn phân nửa tháng không có nhìn thấy kỳ Huyên, ngày này giữa trưa, y đi trong sở sự tình vội xong rồi, chịu điểm nhàn dỗi đi chủ soái doanh trướng tìm kỳ Huyên.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 Không có người so kỳ huyền càng thêm quen thuộc, Cố Thanh Trúc không lo lắng hắn. Cùng Trương Lê cáo từ về sau, Cố Thanh Trúc cũng không có hồi doanh trướng hơi sự nghỉ ngơi, mà là trực tiếp hồi y địa sở đi. Trương Lê nhìn Cố Thanh Trúc đi xa bóng dáng, tự đáy lòng vì này hai cái biểu hiện ra người dự kiến hài tử cảm thấy vui mừng. Hầu ra có như vậy nhi tử cùng con dâu, thật là lao hoài an ủi sự tình a. Trương Lê cũng không có lửa gạt Cố Thanh Trúc, ở nàng đi chủ soái quân doanh hỏi qua lúc sau ngày thứ 8, nửa đêm.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 Này tòa tên là Luyện Sơn núi non, địa mạch vẫn luôn kéo dài đến Giang Tâm, mà ngọn núi này bao vây lấy phong phú Quảng Du, du Ngộ Thủy thượng phù, ngộ hỏa đã châm, Kỳ Huyên mấy ngày này đó là ở dưới nước hoạt động, đem thuốc nổ bao hảo, chôn ở địa mạch dưới, chờ đến đại lương thủy quân xuất phát lúc sau. Liên kiếp nổ thuốc nổ, địa mạch bị chấn đoạn, cuồn cuộn không ngừng Quảng Du nảy lên mặt nước, Đại Lương thủy quân hành quân 3 ngày, vừa lúc đến Giang Tâm địa mang, Quảng Du trồi lên mặt nước, Kỳ Huyên lại lệnh cung tiến thủ bắn ra ngọn lửa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 Đang khoa so tăng kết tâm tư kín đáo nhiều, cũng khó đối phó, Kỳ Huyên dùng 5 năm đem chi tiêu diệt, chính là hiện giờ bất quá mấy tháng công phu, liền như vậy đại tỏa lương quốc, đột nhiên cảm giác có chút không chân thận. Nhưng này hết thể cũng đều quy công cùng đời trước thăm dò, luyện sơn sở dĩ vì luyện, đó là bởi vì hắn địa mạch hạ cất giấu phong phú cường du, chuyện này biết đến người không nhiều lắm, Kỳ Huyên xem như một cái, không nghĩ tới cư nhiên ở thời điểm này dùng tới. Đại Lương đã là không đủ vì theo, thủy quân tiêu hao hoàng gia quân. Mà trận này chiến dịch lúc sau, lương quốc trăm con chiến thuyền đều bị phá hủy, các lộ phiên vương càng khó đồng lòng, lương quốc đem vùng loạn thế, không cần ngoại địch quấy nhiễu, chính bọn họ nội chính liền đủ bọn họ bận việc vài thập niên. Tiêu quốc Mạc Bắc quân đức thắng mà về, ma khả giang thượng trận này lửa lớn ước chừng thiêu 7 ngày 7 đêm, trên mặt nước cháy đen một mảnh, một ít chiến thuyền hài cốt phủ với mặt ngoài, thảm không nỡ nhìn. Hai tháng lúc sau, Mạc Bắc thời tiết dần dần chuyển lạnh, gió lạnh bắt đầu hữu quả.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 Cố Thanh Trúc dây rùa hai hạ, cảnh cao hán, đừng mượn rượu làm cản, mọi người nhìn đâu. Kỳ huyên lại là bắt lấy nàng không bỏ, nhìn liền nhìn bái, đều là thúc thúc bá bá, ai cũng sẽ không chê cười chúng ta. Các tướng linh hồn nào, đem cố Thanh Trúc náo loạn cái đại mặt đỏ, lại cũng không lại cự tuyệt, đem khay giao cho những người khác, chính mình ở kỳ huyên bên cạnh ngồi xuống. Trương Lên Nâng chén kính nàng, hôm nay kính thế tử, còn phải kính một ly phu nhân, giống phu nhân như vậy tuổi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 Ý bảo chính mình vẫn là đi trước, chính mình ở hắn bên người, những người khác không thiếu được muốn chọc kẹo, vẫn là rời đi tương đối hảo. Ai ngờ kỳ huyên giữ chặt cố thanh trúc, ở nàng bên thai thân mật nói câu, sợ cái gì? Ta chẳng lẽ còn uống bất quá này bằng láo ra hỏa? Tuy rằng ở cố thanh trúc bên thai nói, nhưng cũng không có để thấp thanh âm, tức khác doanh trướng chung nổ tung nổi, những cái đó ngày thường không tốt chơi đùa các tướng linh tất cả đều đứng dậy, ai cũng không muốn bị một cái hậu sinh như vậy coi khinh một tổ hong hướng bọn họ nơi này dũng lại đây. Một hồi đại chiến, lửa xém lông mày. Chương 177. Cố Thanh Trúc đỡ kỳ Huyên hồi doanh trướng, say khứt là khẳng định, nửa cái người đều dựa vào ở Cố Thanh Trúc trên người, Trương tướng quân muốn dịu hắn trở về, còn bị hắn cấp tự tuyệt, bám lấy Cố Thanh Trúc không bỏ. Vào doanh trướng lúc sau, Cố Thanh Trúc đem hắn đỡ đến giường điểm thượng, mới vừa vung hạ, liền cảm giác cánh tay bị một cổ lực lượng lôi kéo đi xuống, nào vào kỳ Huyên trên người, bị kỳ Huyên thuận thế cấp ôm. Cố Thanh Trúc đụng vào cái mũi, mũi lên men, sờn hắn say, ở hắn cánh tay nội sờn hung hăng khác một chút. Kỳ Huyên lập tức kêu lên một tiếng. Cố Thanh Trúc ngẩng đầu, liền thấy Kỳ Huyên khỏe miệng gợi lên đẹp độ cùng. Cố Thanh Trúc từ trên người hắn bỏ dậy, kinh ngạc hỏi: người không có say? Kỳ Huyên không nói lời nào, thấy nàng hai mắt ngập nước, quả thực xem mê muội, Cố Thanh Trúc lấy không chuẩn chủ ý, không biết rốt cuộc hắn là không có say, vẫn là say cứ như vậy, duỗi tay ở hắn trước mắt đong đưa hai hạ bị Kỳ Huyên tinh chuẩn bắt lấy. Cố Thanh Trúc mới xác định xuống dưới. Uống lên nhiều như vậy, người cư nhiên còn không có say. Người này tiểu lượng quả thực sâu không thấy đây à. Lúc trước ở doanh trướng, rất nhiều lao tướng đều bò cái bàn phía dưới, ôm cái bình rượu hầu ngôn loạn ngữ. Kỷ huyên đem cố Thanh Trúc tay phóng tới bên môi khẽ hôn một chút, ta liền nói kia giúp lao đông Tây không được. Ta Kỷ huyên cuộc đời hai việc chưa từng sợ quá người khác. Một là đánh giặc, nhị là uống rượu. Cố Thanh Trúc rút về chính mình cổ tay, hừ lạnh một tiếng thật là do lớn không sợ lóe đầu lưỡi. ngươi muốn thật như vậy lợi hại, có bản lĩnh đừng trang say a. uống đến cuối cùng, không phải là một ngụm một cái không uống không uống say say. Kỳ Huyên bị giáp mặt vật trần, vớt mũi ho khan một tiếng, thấy Cố Thanh Trúc ngồi ở mép giường, không tính sáng ngời ánh đèn làm nàng thoạt nhìn lúc sáng lúc tối, để cho hắn tâm động đó là cặp kia áp phích, lại hắc lại lượng, như là có thể nói đặc biệt đẹp. Kỳ Huyên hướng trong giường nằm nằm, sau đó vô vô bên cạnh người, ý bảo Cố Thanh Trúc nằm xuống.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 ta muốn ngươi. Kỳ Huyên thu ca thanh âm ở cố Thanh Trúc bên thai vang lên, cố Thanh Trúc nghe vậy, nhắm mắt lại không nói gì, nhưng là một đôi cánh tay lại cũng không có giống thường lui tới như vậy đẩy theo. Kỳ Huyên hơi thở hỗn loạn, bàn tay to ở cố Thanh Trúc trên người du tẩu, gấp không chờ nổi đi giải nàng váy áo, sau đó một bàn tay lại giải chính mình. cố Thanh Trúc ngừng thở, cắn cánh môi, hơi hơi phát run thân hình thuyết minh nàng giờ phút này tâm tình. doanh trướng mảnh bị gió thổi khai một ít, một cổ gió đêm đánh lại, Kỳ Huyên dừng lại tay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 Hai người cùng Trương Lê cáo biệt lúc sau, liền lên xe ngựa, trước thời gian hồi kinh, chậm đợi 2 tháng sau gặp nhau. Hai người tới Mạc Bắc thời điểm, bởi vì đuổi thời gian, cho nên là cưỡi ngựa mà đi, một đường sóc nảy lợi hại, Cố Thanh Trúc đổ Mạc Bắc vài thiên cũng chưa hoán quá thần nhi, hiện tại hồi kinh, tự nhiên là muốn ngồi xe ngựa. Kỳ huyên lãnh nàng chuyên môn chọn một cái thương nhân nhóm đi giàu có và đông núp lộ, phồn hoa tử cẩm, du sơn mạn thủy, còn mang nàng du lãm vài chỗ phong cảnh danh thắng, an hảo chút đặc sắc gan vạn.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 Mấy người toàn đứng dậy, sôi nổi đối kỳ Huyên tỏ vẻ chúc mừng, Kỳ thân ở kỳ Huyên bên cạnh hỏi hảo chút mạc bắt chuyện này, kỳ Huyên câu được câu không nói với hắn lời nói, dư thị cùng kỳ chính dương tới, bọn họ mới ngừng câu chuyện. Tháng 11 Thiên Nhi đã tương đương lanh túc, bên ngoài phong hô hô thẳng thổi, trong nhà đầu ấm áp dễ chịu, nồi nồng đậm nước canh bị thiêu hùng ngủ cùng ngủ, mạo nhiệt khí nhi, hơi mỏng lát thịt nhi giải nhập trong nồi, không một lát liền có thể vớt lên ăn uống thỏa thích, dính lên nước chưởng, bọc nhập khẩu trùng, nói không nên lời tư vị.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 Kỳ huyên nắm Cô Thanh Trúc tay đi tuốt đàng trước mặt, Kỳ thần, Kỳ vân chi, Kỳ tú chi ba người theo ở phía sau, Kỳ vân chi đối cố Thanh Trúc hỏi. Sau này chờ tẩu tẩu có rảnh, có không cùng chúng ta nói nói mạc bắt việc, chúng ta ở trong kinh thành, xa nhất cũng chỉ đi qua ngoài thành, nghe nói này một đường ca ca còn mang tẩu tẩu đi hảo chút địa phương du ngoạn, chúng ta ra không được, nhưng có thể nghe người nói nói cũng là tốt. Kỳ vân chi từ trước sắc thật cảm thấy Cô Thanh Trúc không xứng nhập kỳ ra, bất quá kinh này một chuyện.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 như thế liền không quấy rầy ca ca tẩu tẩu. Kỳ Vân Chi cùng Kỳ Tú Chi cũng từ bên hành lễ, ba người phân nói, hướng từng người trong viện trở về. Cố Thanh Trúc nhìn Kỳ Huên, không cấm bất đắc dĩ cười, chỉ cảm thấy người này ở trên chiến trường trầm ổn, nhưng một hồi kinh liền lại trở nên ấu trí không thôi, chờ ba người đều đi rất xa, cơ hội nhìn không tới, Cố Thanh Trúc mới nhỏ giọng mở miệng. Người chiêu này trục khách phương pháp nhưng không cao minh a." Kỳ Huên quay đầu lại xem nàng, dù bận vẫn ung dung hỏi, người sao biết ta là khách?"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 Cũng không trở về cùng nàng nói một tiếng, hiện giờ hồi kinh, Tổng muốn lại đây thỉnh an phân trần, nhưng nàng là tính toán quá hai ngày, bị chút quà tặng lại tới cửa, lâu không về ra, Tổng không thể tay không vào cửa nhà. Ai nói muốn đi bái phòng nhạc phụ ra? Ách, không đúng, nhạc phụ ra là muốn bái phòng, bất quá không phải hiện tại. Ký huyên nói chuyện, đem cố Thanh Trúc dắt xuống xe ngựa, không có mang theo cố Thanh Trúc hướng cô ra phương hướng đi, mà là xoay mỗi người nhi đem nàng hướng cô ra đối diện nhi tòa nhà dắt đi.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 Cố Thanh Trúc thật sự không hiểu được bọn họ rốt cuộc có ý tứ gì. Kỳ Huyên Lôi kéo nàng vào cửa, đại môn bị nhốt lại, Kỳ Huyên Lôi kéo Cố Thanh Trúc xuyên qua hành lang gấp gáp, đi qua vườn hoa, đi vào một chỗ răng đèn kết hoa tiểu viện nhi, trong viện từ môn đình đến nhánh cây thượng, không một không treo vui mừng tiểu đèn lồng cùng lụa đỏ, nhìn đặc biệt bắt mắt. Cố Thanh Trúc cười chạy đến dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn dưới tảng cây treo tiểu đèn lồng, đối Kỳ Huyên hỏi: "Ngươi người này, thế nhưng nghĩ đến ở trong sân làm hoa đang hội sao?"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 Nguyện ý Kỳ Huyên cúi đầu xem nàng, đôi mắt, mũi đều khóc đỏ, giống cái bị người khi dễ thỏ con, đáng yêu đến làm Kỳ Huyên tưởng đem nàng bế lên tới xoa tiến trong sương cốt đi, nói làm liền làm, đem ngồi dưới đất, dựa vào trên người hắn cũng không tính toán lên, Cố Thanh Trúc một ôm dựng lên, Cố Thanh Trúc chỉ cảm thấy mềm cả người, căn bản không làm chủ được, chỉ có thể mềm mại dựa vào đầu vai hắn, đôi tay gián ở trước ngực, vẫn cứ cảm thấy hết thảy thật sự nằm mơ, nhưng Tiêu Kinh Hoàng không ngừng trái, tim lại làm không được giả.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 cái nào trong ngăn tủ phóng siêm y điề. Kỳ Huyên đi ra ngoài về sau, Cố Thanh Trúc hiện tại bể tắm bên chuyển động một vòng, ngồi ở ngọc xây trên đài rối tay thử thử thủy ôn, một phen trong lòng rối rắm lúc sau, mới túi đầu chậm rãi kéo ra áo trong thằng kết, đi ra ngoài quần áo, đem chính mình cả người đều tẩm nhập hương hương tắm trì bên trong, không biết có phải hay không bởi vì ngâm mình ở nước gấm quan hệ, tâm trước sau kinh hoàng không thôi, đêm nay hết thể đều mị không trấn thần. Chính là Kỳ Huyên những lời này đó lại xoay chuyển ở bên hai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 Cùng hắn phân do giới hạn, từ đây cả đời không qua lại với nhau, nàng thậm chí nghĩ tới dùng gà cho người khác phương thức tới trốn tránh hắn, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở hắn kiên trì dưới. Nếu không có kỳ huyên kiên trì, nàng hiện tại chỉ sợ đã làm nhà khác tức phụ, cùng hắn đời này kiếp này đều không thể lại có bất luận cái gì liên quan. Cố thanh trúc hẳn là cảm tạ kỳ huyên đi, là hắn đem nàng từ cái kêu biết rõ sẽ hối hận trên đường dắt trở về, thừa nhận rồi nàng các loại lời nói lạnh nhạt đối đãi chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bỏ nàng.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 Liền có chút nóng nảy, duỗi tay xả một chút khăn lông, đem che khuất đôi mắt khăn lông sốc lên, lộ ra một đôi ngập nước mắt to, đen bóng phản phất bầu trời đầy sao, lệnh người bị lạc trong đó. Ký huyên rốt cuộc bất chấp cái gì, đột nhiên liền phát tới, đem cố thanh trúc để trên giường cung thượng, phùng nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, hung hăng khi dễ lên. Trong phòng ánh đến trong sáng, đem hai người bóng dáng chiếu dọi ở vách tường phía trên, trong nhà độ ấm vốn dĩ liền cao, chậm rãi càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiệt.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 tiếp nhận xiêm y liề. Đem áo trong mặc vào, Cố Thanh Trúc từ trên giường xuống dưới, đống nhiên trên đùi mềm nún, đầu góc một vượng, cư nhiên lập tức không đứng lên, lại ngồi trở lại trên giường, ký huyên lại đây đỡ lấy nàng, chia sẻ hắn kinh nghiệm. Ngươi đến chậm đã chút, ta mới vừa lên thời điểm cũng choáng váng đầu, đỡ giường khung một hồi lâu mới lấy lại tinh thần nhì tới. Cố Thanh Trúc cười nhạo một tiếng, nghe ngươi khẩu khí, còn cảm thấy rất quang vinh ha. Nàng hiện tại đã không dám tưởng tượng, chờ lát nữa đi ra ngoài thời điểm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 Ta hai năm trước xuyên cái gì yếm, ngươi lại thấy qua. Không nói toàn bộ đi, 8, 9, 0, 10, cái gì phấn tím đế bạch thực hoa, vàng nhạt đế ngọc lan hoa, còn có một kiện hôi đế tiểu bạch cẩu, còn có. Kỳ huyên liên tiếp nói 7-8 kiện nhi yếm tiểu dáng, mỗi nhiều lời một kiện, cố thanh Trúc mày liền trói chặt một phần, cho tới nay, bối rối ở trong lòng nỗi băn khoăn, rốt cuộc ở hôm nay bị cởi bỏ đáp án. Ta thiếu rất kia vài món yếm, là ngươi lấy. Cố thanh Trúc không xuất ra trước, luôn là ném yếm.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 Lại là cho nàng mặc quần áo, lại là cho nàng trải đầu, cuối cùng cư nhiên liền thượng trang đều sẽ, tuy rằng động tác có chút vụ về, nhưng thắng ở đủ cẩn thận, vẫn là cố Thanh Trúc ngồi không yên, mới đưa trong tay hắn phấn mặt hộp đoạt được. Ta đã đói bụng. Cố Thanh Trúc nói. Kỳ huyên đối nàng vươn tay, cố Thanh Trúc ngoan ngoan phóng đi lên, hai người nắm tay đi ra ngoài, ta mang ngươi đi ăn cường tỉnh lâu. Cố Thanh Trúc nghe xong trước mắt sáng ngời, tạm thời quên người nào đó trước kia những cái đó không đáng tin cậy hành vi, kéo kỳ huyên cánh tay công phu sư tử ngoạn ta muốn ăn tương dò cùng tương vịt còn có hoa quế cá thịt viên tứ hỷ hương hành bạ bụng lại thêm một hồ đào hoa nhưỡng khác mấy thứ hàng tươi điểm nhỏ đừng nói mấy thứ này hiện tại cố thanh trúc chính là muốn ăn một con trâu kỳ huyên cũng là rất vui lòng hai người nùng tình mật ý mở ra cửa phòng bị đột nhiên đâm vào ánh mặt trời long lánh tới rồi đôi mắt không hẹn mà cùng hướng bên cạnh mị mị bước ra ngay cửa hai bên đột nhiên truyền đến chỉnh tề thỉnh an thanh chúc mừng thế tử được như ước nguyện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 đem thanh trúc một người đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm làm nàng thừa nhận như vậy nhiều gió táp mưa xa thanh trúc cũng không đến mức quá đến như vậy gian nan cho nên mặc dù hiện tại cố chi viễn thoạt nhìn như là có điều tình ngộ nhưng kỳ huyên cũng không sẽ vì hắn ở thanh trúc trước mặt nói thêm cái gì hết thề đều giao từ thanh trúc chính mình suy tính bởi vì cố thanh trúc cùng kỳ huyên chớm mặc bọn họ ở cố chi viễn nơi này cũng không có đãi quá dài thời gian đứng dậy cáo tử ta đi tổ mẫu nơi đó nhìn một cái nói xong lúc sau.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 năm đó bởi vì tần thị sự tình hạ gia đối cố ngọc giao tương đương không hài lòng của hồi môn tất cả lui về cố gia sở hữu thị tỷ tất cả thống cổ liền để lại cố ngọc giao một người ở hạ gia làm nhị thiếu phu nhân nhưng là đoạn thị đối nàng đặc biệt nghiêm khắc còn chuyên môn thỉnh trong cung ma ma trở về cấp cố ngọc giao giáo tập quý củ. đoạn thị làm như vậy ước nguyện ban đầu không thể phủ nhận là tốt chẳng qua sau lại nghe nói nàng càng ngày càng làm trầm trọng thêm đối cố ngọc giao ít có thương tiếc nàng ly kinh phía trước Cố Ngọc Giao nhật tử liền không tốt lắm quá, hiện giờ sinh hài tử, cũng không biết có hay không giảm bớt một chút. Nghe Cố Thanh Trúc hỏi như vậy, Trần Thị bất đắc dĩ hừ lạnh, hừ, cao hướng, nhưng không thấy được. Có thể làm Trần Thị nói ra lời này, có thể thấy được hạ ra thái độ. Trần Thị cảm thấy cô ra ở tần thị sự tình thượng, thua thiệt hạ ra, bởi vậy đối cấu Ngọc Giao cảnh ngộ chỉ một mặt chịu đựng, cũng không dám nhúng tay quản, nhiều lắm ở trong tối cấp cấu Ngọc Giao đưa điểm bạc thoát thân.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 Cố Thanh Trúc liễm mục suy nghĩ, kia hài tử đâu? Hài tử sinh hạ tới cũng không có bất luận cái gì thay đổi sao? Nhắc tới cái này, Trần Thị Tựa Hồ càng thêm tức giận. Nhắc tới hài tử đâu? Ta như thế nào liền cảm thấy đoạn thị nữ nhân kia không đem ngọc giao đương người đối lại đâu? Hài tử mặc kệ thế nào, đều là từ mâu thân trong bụng ra tới một miếng thịt, nhưng đoạn thị khen ngược, hài tử sinh ra tới không đến một tháng, khiến cho người đem hài tử ôm đi cấp hạ bình chu một cái thiếp thị dưỡng đi, mị kỵ danh rằng làm ngọc giao dưỡng thân mình.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 chỉ nghe nói qua chính thất muốn tiếp thị hải tử phóng tới bên người nuôi nấng lại chưa từng nghe nói qua cái nào thiếp thị có thể đem chính thất hải tử muốn đi nuôi nấng này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao còn không phải đoạn thị sao đoạn thị nói hải tử phóng tới nàng nơi đó đi dưỡng ôm đi về sau quay đầu liền cấp hạ thị ngọc giao trong khoảng thời gian này nước mắt đều khóc khô cả người gây cởi hình nàng tuy điêu ngoa tùy hứng khá vậy không nên gặp như thế đối đãi chân thị nói tới đây liền cúi đầu gánh lệ Cố Thanh Trúc nghe xong trong lòng cũng rất là bán giận, dù cho nàng không thích Cố Ngọc Giao, nhưng hạ ra cũng không thể như vậy khi dễ người nha. Thanh Trúc à, ngươi cùng thế tử không có hài tử, ngươi không có thể nghiệm quá một cái mâu thân đối hài tử cảm tình, Ngọc Giao như vậy hiếu thắng người, vì hài tử 5 lần 7 lượt đi cầu đoàn thị, ta coi nàng như vậy, trong lòng, trong lòng nhưng khó chịu. Cố Thanh Trúc tiến đến trần thị bên người, đệ khăn cho nàng gạt lệ, hỏi, kia chuyện này cha biết không?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 Hạ ra một ngày so một ngày quá mức, Đoạn Thị càng là có cái gì khí đều hướng Ngọc Giao trên người giải. Trần Thị huyển chuyển cùng Đoạn Thị đề qua hai câu, nhưng Đoạn Thị nơi nào chịu cho nàng mặt mũi, tùy ý có lệ hai câu liền đem nàng cấp đuổi rồi, quay đầu lại vẫn là làm theo ý mình, làm trầm trọng thêm. Nếu là lại như thế nào bị khi dễ đi xuống, Ngọc Giao nha đầu chỉ sợ liền tính mạng đều phải đáp thượng đi. Cố Thanh Trúc Minh Bạch Trần Thị ý tứ, an ủi hai câu, hứa hẹn sẽ đi vẫn an cấu Ngọc Giao, Trần Thị mới thoáng buông thông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 Phái người ở kinh thành đối phó Chu Lục ra, thiếu chút nữa giết hắn, may mà vì ngươi cứu, Chu Lục ra chuyển đầu ta thủ hạ. Bắc Dương Hầu hiện giờ đã vào kinh, muốn ở Tam Hoàng tử bên người mở ra cục diện, nhưng Tam Hoàng tử bên người có hạ ra ở. Hơn nữa đảm tĩnh tông nếu không có đặc thù công tích, Tam Hoàng tử lại như thế nào sẽ vứt bỏ hạ ra muốn đàm ra đâu. Cho nên đời trước cục diện, đã sớm đã phá, Trương liên thanh hẳn là năm sau thi đình mới có thể triển lộ tài giỏi, mà hắn sẽ lựa chọn đại hoàng tử.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 nào có người dùng chó rơi xuống nước hình dung chính mình tướng công kỳ huyên nhịn không được phun tảo cố thanh trúc hừ lạnh một tiếng liền ngươi ngay lúc đó chẳng huống nói ngươi là chó rơi xuống nước đều là cất nhắc ngươi kỳ huyên nhẹ lời vô lực phản bác cố thanh trúc duỗi tay ở hắn cánh tay thượng trụ một chút ta theo như ngươi nói nhiều như vậy ngươi rốt cuộc nghe minh bạch không coi a minh bạch minh bạch kỳ thật nào dùng đến ngươi nói ta vốn dĩ không phải sẽ không bỏ qua hạ thiệu cảnh chẳng qua vừa rồi nghe ngươi nói chuyện đó nhi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 Ta cũng không phải kia vô tri phụ nhân, sẽ cố ý xảo nàng, bất quá là tỉ muội chia lịa thời gian lâu rồi, có chút tưởng niệm, ta tưởng Ngọc Giao cũng là bằng lòng gặp ta. Đương nhiên, nếu là hạ gia hôm nay có điều không tiện nói, phụ nhân cứ việc nói với ta, ta có thể ngày khác lại đến Vân An. Ngụ ý chính là, hôm nay cố thanh chúc là cần thiết nhìn thấy cố Ngọc Giao, nếu hôm nay không thấy được, nàng liền ngày mai lại đến, thẳng đến nhìn thấy mới thôi. Đoạn thị bất đắc dĩ, triệu hoán nô tỷ, nói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 mà là đi theo kia nha hoàn phía sau, hướng cấu ngọc giao nơi thanh thủy huyển đi. Nguyên tưởng rằng không bao xa, chính là đi qua lúc sau mới biết được, cấu ngọc giao hiện giờ cư trú thanh thủy huyển ly chủ viện có bao xa, này khoảng cách rất xa, đã nói lên vị trí nhiều thiên. Đi rồi đại khái hơn phân nửa khắc chung thời gian, mới đi đến một chỗ rét lạnh thủy bạn, một tòa bị thủy ngăn cách ba mặt, độc lưu một mặt dựng tiểu kiều đi qua tiểu viện nhi, viện này tường trắng ngói đen, có chút năm đầu, cố thanh trúc mày nhăn lại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 Nha hoàn lúc này có chút do dự, bởi vì nàng không xác định những lời này có thể hay không đối người ngoài nói, dù sao cũng là hạ ra hậu viện việc, quản gia nhiều lần mệnh lệnh và rẳng giải, không thể vọng luận hậu viện việc. Nhị thiếu phu nhân sinh tiểu tiểu thư về sau, liền có chút điên điên cùng khủng, khủng, chạy đến phu nhân trước mặt mắng to một hồi, phu nhân cảm thấy quá không có quý củ, khiến cho nhị thiếu phu nhân dọn đến thiên viện tới. Nha hoàn nói xong này đó, cảm thấy nói có chút nhiều, biểu tình hơi bất an, cố thanh trúc nhìn thoáng qua hồng cử.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 Hồng cư thật là chưa thấy qua như vậy trắng trận táo bạo nha hoàn, chịu đựng khí, cấp cố thanh trúc đánh mảnh đi vào. Cố thanh trúc vào cửa lúc sau, cũng không có cảm thấy một ít nhiệt khí, nói như vậy trong phòng nếu có điệu long hoặc là thiêu than hỏa, đều không nên như vậy lạnh trong phòng bầy biện cũng thật cũ, hơn nữa không có gì đổ vật, liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng, trước giường trên mặt đất đánh một chậu nước, ướt lộc cuộc không ai rửa sạch. Kia trương trên giường, nàm cái đơn bạc như tờ giấy người, nghiêng thân, đưa lưng về phía bên ngoài. Cố Thanh Trúc đi qua đi, ở trước giường đứng yên, Hồng Cử đem trong tay đồ vật bông, tiến lên hô: "Tam tiểu thư, tam tiểu thư." Trên giường thân mình giật giật, chậm rãi xoay người ngẩng đầu, thấy là Hồng Cử, hơi chút mặt người, sau đó liền xoay người lại, thấy được đứng ở mép giường Cố Thanh Trúc, ngắn ngủ nửa năm không thấy, Cấu Ngọc giao nơi nào còn có nửa điểm từ trước châu tròn ngọc sáng, một khuôn mặt tước nhọn tiêm, đôi mắt cũng lớn rất nhiều, nặng ở da bọc xương hốc mắt, nhìn đều có chút khiếp người. Cố Thanh Trúc nhăn lại mày, đi qua đi.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 Liền túi người đem bên cạnh một con đông tơ có chút phát ngạnh gối đầu lót ở cấu ngọc dao sau lưng, cố thanh trúc tới gần cấu ngọc dao đệm chăn gối đầu thời điểm, mày không cấm một túc, lại chưa nói cái gì, tự tay làm lấy thế cấu ngọc dao giản xếp hảo dựa ngồi ở chỗ đó. Cấu ngọc dao một con túi đầu, lại là khó được thuận theo, thẳng đến cố thanh trúc cho nàng lót gối đầu về sau, cấu ngọc dao mới nhịn không được dùng tay bưng kín gương mặt, không tiếng động khóc thút thít lên. Nếu có thể nói, nàng cũng không nghĩ bị cố thanh trúc nhìn đến như vậy chật vật một màn.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 Tương lai tất nhiên sẽ rơi xuống khó có thể chữa khỏi bệnh căn nhi. Người trước đừng khóc, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, từ ngươi sinh hải tử chuyện sau đó bắt đầu nói. Cố thanh trúc khí thực, nàng tới hạ ra phía trước ở trong đầu tưởng tượng quá cấu ngọc Giao tao ngộ, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ thuê thảm đến như vậy nông nỗi, hạ ra quả thực ở thảo gian nhân mạng. Làm một cái vừa mới sinh sản 2-3 tháng nữ nhân, ở tại loại này âm hàn ẩm ướt địa phương, nếu không phải nàng hôm nay lại đây tận mắt nhìn thấy.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 Đều là ta sai, ta đã biết sai rồi, hiện tại có thể giúp ta, cũng chỉ có ngươi, tỷ tỷ, hiện tại có thể giúp ta cũng chỉ có ngươi. Cấu Ngọc Giao khóc cùng lệ nhân nhi dường như, tê tâm liệt phế, cốt nhục chiên lịa chi đau làm cố Thanh Trúc cũng nhịn không được đi theo rớt xuống nước mắt, đem cấu Ngọc Giao ôm vào trong lòng. Đừng khóc, ta đã tới, liền sẽ không mặc kệ. Có cố Thanh Trúc những lời này, cấu Ngọc Giao trong lòng liền yên ổn chút. Hồng Cứ đi theo ở bên cạnh khóc hai lần, đôi mắt hồng hồng, thò qua tới nói.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 Ta hiện tại cũng không cần người hầu hạ, ta sợ các nàng hại ta. Ta chết cũng liền thôi, chính là thiến nhi làm sao bây giờ, nàng còn như vậy tiểu. Nói nói, cấu ngọc giao lại như là muốn khóc bộ dáng, cố thanh trúc vội vàng ngăn ủi, hồng cư tức giận không thôi, thật là phản thiên, này giúp bắt nạt kẻ yếu cầu đổ vật. Lúc trước tiến vào thời điểm, thấy kêu béo nha đầu hình dáng liền biết không phải cái thiện cha nhi, thanh thủy viện hầu hạ người là cái dạng gì, đoạn thị không có khả năng không biết, nguyên nhân chính là vì biết.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 Có chuyện gì nhi ngại ngôn ngữ một tiếng, bọn nô tỳ liền cho ngài làm, hà tất ngài tự mình đi một chuyến đâu? Nghe thấy hàn di nương ba chữ thời điểm, cấu ngọc giao thân mình rõ ràng sau này co dù lại, chính là cùng với hỗn độn bước chân là một trận hài tử khóc nỉ non thanh, cấu ngọc giao liền không lùi bước, ngồi thẳng thân mình, xúc lên chăn, từ trên giường đi rồi đi xuống, nên đến cạnh cửa. Nhưng mới vừa dối tay, còn không có mở cửa, cửa phòng liền từ bên ngoài bị đá văng ra, một cái nha hoàn dẫn theo làn váy vừa mới thu chân Cánh cửa thiếu chút nữa đánh vào Cấu Ngọc Dao trên người, kia nha hoàn không đệ bụng, vô vô tay, phủi phủi cho bụi, tùy ý xoay người thỉnh nàng phía sau cái kia trang điểm hoa hoè lộng lẫy, nùng trang diễm mạt nữ nhân vào cửa tới. Cấu Ngọc Dao lực chú ý không ở Hàn Di nương trên người, mà là xuyên thấu qua Hàn Di nương, nhìn về phía nàng phía sau, Hàn Di nương mang theo ba cái tỉ nữ tiến đến, đi ở mặt sau cùng tỉ nữ trong tay, ôm một cái không được khóc nỉ non hài tử. Cấu Ngọc Dao thấy, mũi lên men, liền phải tiến lên lại bị cái kia đá môn nha hoàn dỗi tay cánh tay ngăn lại, cố ý ngăn ở Cấu Ngọc Dao cổ trước, Cấu Ngọc Dao đi phía trước hướng một bước, nàng liền vừa lúc bãi cánh tay, làm Cấu Ngọc Dao hét hầu đánh vào cánh tay của nàng thượng, Cấu Ngọc Dao ăn đau sau này đảo đi, thiếu chút nữa ngã ngồi. Cái kia hoa hoè lộng lây nữ nhân khỏe miệng lộ ra một mặt cười tới, làm ôm Hải Tử nha hoàn đem Hải Tử bế lên tiến đến, ở Cấu Ngọc Dao trước mặt khoe khoang dường như, dùng nàng kia hồng diễm diễm móng tay, dán Hải Tử khóc lớn trên má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 Tỷ tỷ nói chính là thật sự, thật muốn ta đem nàng đưa ra. Kia, ta cũng thật thả a. Hàn Tú Nga cô y dùng hài tử hù dọa cấu ngọc dao, cấu ngọc dao lập tức liền phục mềm, không cần, không cần. Xem đem cấu ngọc dao như vậy sợ hãi bộ dáng, Hàn Tú Nga liền dương nàng kêu buồn máu mồm to đắc ý cười ra tới, ha ha ha ha, nhìn ngươi dọa như vậy nhi. Ta, ai nha. Hàn Tú Nga đột nhiên cảm thấy sau đầu tê dần, thủ hạ ý thức buông ra, một bóng hình trở ở nàng bên cạnh. Ở nàng buông tay kia trong nháy mắt, đem hải tử cấp tiếp được. Hồng cư cùng cố Thanh Trúc phối hợp an ý, cố Thanh Trúc động thủ, Hồng cư tiếp hải tử, Hồng cư tiếp hải tử về sau, liền ôm tới rồi buồng trong đi, Hàn Tú Nga che lại cái hót quay đầu lại, liền thấy trường thân mà đừng, cố Thanh Trúc mắt lạnh nhìn nàng. Hàn Tú Nga tự nhiên không quen biết Cô Thanh Trúc là ai, nổi giận mắng. Người là người nào? Dám đối với ta như vậy? Còn dám đến hầu phủ tới đoạt hải tử? Có phải hay không không muốn sống?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 chính là cái tinh tráng hán tử, cũng chưa chắc có thể đem Cô Thanh Trúc như thế nào. Hán tú nga phía sau mấy cái nha hoàn muốn tới hỗ trợ, bị Cô Thanh Trúc méo hai người cánh tay ma gần dùng sức uốn éo, mượn dùng quán tính lực, đem hai người đụng vào một bên, đem cái bản duy nhất một chương bản tròn đều đâm phiên trên mặt đất. Bọn nha hoàn biết hôm nay gặp ngạnh cha nhi, động thủ thảo không được tiện nghi, liền muốn dùng lời nói đem người dọa sợ. Chỗ nào tới su ký nữ, dám cùng chúng ta di nương động thủ, ngươi biết nàng là ai sao Này đó nha hoàn đều là đi theo Hàn Tú Nga ở thanh lâu đã quá, gia thực, nói cái gì chưa nói quá. Chương 186. Chương 186. Những cái đó nha hoàn lực chú ý đều tới rồi Cố Thanh Trúc trên người, bắt Cố Ngọc giao nha hoàn cũng buông lòng tay, Cố Thanh Trúc đối Cố Ngọc giao nhìn thoáng qua, Cố Ngọc giao liền xao ý không cùng các nàng dây dưa, chạy đến Hồng Cừ bên người, thật cẩn thận tiếp nhận đang ở khóc nỉ non nữ nhi, trước dùng chăn bọc nhìn xem nàng có phải hay không trên người không thoải mái. Xác định không có không thoải mái lúc sau, mới đem nàng ôm ngồi vào trên giường, bọc chăn, cởi bỏ văn áo, hài tử lập tức đã. Nghe tới rồi nãi vị, một bên đánh khóc kinh, một bên hướng cấu Ngọc Giao ngược thấu, ngậm lấy nãi lúc sau, liền quả thực không hề khóc. Cấu Ngọc Giao ngồi ở trên giường, nhìn cố Thanh Trúc cùng Hàn Tú Nga giằng co, sợ cố Thanh Trúc ở Hàn Tú Nga trên tay ăn mệt, vội vàng đối hồng cứ nói. Nữ nhân này là Thanh Lâu Thanh Quan Nhi, đặc biệt dã man, người mò đi giúp đỡ chút.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 sau đó nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đứng lên đồng thời cũng chào một cái đã bắt được Hàn tú nga cao đuôi tóc Hàn tú nga tóc dài ở cố Thanh trúc trên tay tha một vòng chào tương đương dán chắc cố Thanh trúc dẫn theo Hàn tú nga đầu hướng cố Ngọc Giao nhìn lại nói ngươi ôm Hải tử cùng lại đây đi có đoan báo đoan có thủ báo thủ ai bạc đãi ngươi hôm nay tỷ tỷ giúp ngươi đòi lại tới cố Ngọc Giao cúi đầu nhìn nhìn Hải tử cũng không biết Hàn tú nga đem nàng đói bụng bao lâu hiện tại ăn lên ăn ngấu nghiến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 Cố Ngọc Giao làm hồng cư giúp nàng đem Cố Thanh Trúc áo lông cừu khoác hảo, may mắn áo lông cừu đủ hậu đủ đại, làm nàng có thể nửa xưởng và cao cấp hải tử uyển mãi cũng không ai có thể nhìn thấy. Nàng ôm Hải tử đi theo Cố Thanh Trúc sau lưng, Cố Thanh Trúc lôi kéo Hàn Tú Nga đầu tóc, đem nàng một đường kéo hành, Hàn Tú Nga tưởng bỏ dậy, nhưng mới vừa mượn điểm lực, đã bị Cố Thanh Trúc cấp kéo nằm sắp xuống, nàng tóc trưởng, Cố Thanh Trúc bước lên tới đặc biệt quá sức, liền cùng kéo cái bao tải dường như, đem Hàn Tú Nga một đường từ thanh thủy viện kéo hướng chủ viện hấp dẫn một đường sùng kính hầu phủ phó tỳ nghỉ chân quan vọng hàn tú nga từ vào hạ ra liền không chịu quá ủy khuất hôm nay là đầu một hồi cũng là nàng không lâu lắm trong cuộc đời lợi hại nhất một hồi nàng chính là ở giáo phường cũng không ai như vậy đối nàng cư nhiên đem nàng đường cái rác rưởi giường như một đường kéo hành hàn tú nga móng tay ở cố thanh trúc mu bàn tay thượng bắt vài đạo khẩu tử cố thanh trúc chỉ đường không chi rác trên tay sức lực nửa điểm không buông biếng nhác hàn tú nga rẽ rùa không đứng dậy liền bắt đầu chửi ầm lên cái gì dơ mắng cái gì, cái gì khó nghe mắng cái gì, cuối cùng, một ít cái gì kí nữ, tiện nhân linh tinh nói ủn ủn không dứt, làm người không cấm bội phục cái này di nương không hổ là từ giáo phường ra tới đầu bảng, liền mắng chửi người đều như vậy dã. Đoan thị đã sớm nghe xong hạ nhân bẩm báo, từ chủ viện nên ra tới, vừa lúc thấy được cố thanh trúc nắm hàng tú nga đầu tóc, đem nàng một đường kéo hành bộ dáng, hàng tú nga trên mặt huyết hô hô, đặc biệt thấm người, Đoan thị vội vàng tiến lên ngăn lại. Thế tử phu nhân ngươi làm gì vậy?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 Ngươi đem nàng hài tử từ bên người nàng cướp đi, còn muốn nàng đối với ngươi kính cẩn nghe theo nghe theo, ngươi cái gọi là quy củ, là muốn nàng không có thất tình lục dục đưa một cái nói gì nghe nấy đầu gỗ, chỉ cần có bất luận cái gì không hợp ngươi ý địa phương, chính là nàng sai, phải không? Đoạn thị không kiên nhẫn vất tay, ngươi đừng nói chuyện giật gần, ta đem hài tử từ bên người nàng ôm đi, đó là bởi vì nàng mang không được hài tử, kia hài tử khóc nỉ non không ngừng, ta là lo lắng hài tử bị nàng dạy hư mới ôm đi.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 Bất quá là hôm nay thân mình có chút không khỏe, mệnh nàng ôm qua đi mang một chút, cái gì ngược đái không ngược đãi. Cố Thanh Trúc ngươi nói chuyện nhưng đến có chứng cứ. Đoạn thị có chút hoảng loạn, hướng quỳ trên mặt đất tuy rằng không hề kêu rên, lại ôm đầu không dám nói lời nào hàn tú Nga nhìn lại, cái này ngu xuẩn, ánh mắt thiển cận đến tận đây, xứng đáng nàng chịu tội. Không biết sao xui xẻo, cư nhiên ở cố Thanh Trúc trước mặt ôm hải tử đi khiêu khích cấu ngọc dao. Đoạn thị nghĩ, nếu cố Thanh Trúc thật sự lấy này nói chuyện này.